Trên sơn dầu. A a a. Nữ thần tái cao, ta đã hoàn toàn trở thành ngươi phan náo tàn. Hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, lại có thể diễn kịch lại sẽ vẽ tranh, nữ thần, nói cho ta ngươi sẽ trời cao sao? Luân Luận Chung đột nhiên xuất hiện như vậy một cái. Nay bức họa vận dụng dùng một lần biểu hiện kết hợp cổ điển trong suất kĩ xảo, mắt cỏ, ánh mắt trời, không trung, cẩu, điều, đầy đủ thể hiện ra hình ảnh không gian sắp thái quan hệ cùng tính chất biểu hiện. Lấy cá nhân ánh mắt tới xem, đã đạt tới họa sư cấp trình độ. Trên lầu kinh hiện đại thần, nói cho ta, ta Mỹ nhân họa thật sự đã đạt tới loại tình trạng này sao? Nhìn ra này bình luận muốn hỏa. Này đó fans chuyên nghiệp rốt cuộc rất ít, bọn họ chỉ biết họa thực mỹ, giống như lúc, mấy nhưng đánh cháo. Nhưng là thật muốn bọn họ nói ra cái cái gì nguyên hứng cơ ra tới, không được. Cái này bình luận vừa ra, thực mau đã bị trên đỉnh đứng đầu bình luận điều thứ nhất. Thực mau. Này huấy bùa ở phèn lực lượng cường đại dưới, thực mô liền mắc mưu ngày đứng đầu huấy bùa. Đại đa số người qua đường phiên đến này huấy bùa thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là này đứng đầu bình luận. Mạnh tử hoa là bê đại nghệ thuật hệ học sinh, hắn chuyên nghiệp chính là ưu hóa, bình yêu thích ở phiên đến này huấy bùa thời điểm nhìn nhiều trong chốc lát, hắn cũng không có cảm thấy này trương tranh sơn giàu có cái gì đáng giá chú ý địa phương, thẳng đến phiên đến đứng đầu đệ nhất bình luận, như mày. Họa sư cấp trình độ, liền tính là bọn họ hệ Lão sư, cũng rất ít có có thể đạt tới, rốt cuộc tranh sơn dầu loại đồ vật này, muốn rửa vào không chỉ là nỗ lực, còn có thiên phú. Cái gì đều có thể nhẫn, nhưng là duy độc chuyện này không thể nhẫn, hắn muốn di tưởng lại phía dưới bình luận một câu, nhưng là lại sợ bị đối phương phèn dây dưa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định cùng tuyên bố này bình luận người trò chuyện riêng, làm hắn minh bạch cũng không phải người nào đều có thể là Hoa sư. Tuyên bố này bình luận chính là một cái tên là ánh mặt trời vong hưu, mạnh tử hoa cờ Lực mở ánh mặt trời hế bùa chủ trang, vốn dĩ tưởng trực tiếp tin nhắn cấp người này, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này ánh mặt trời là một cái hế bùa chứng thực về tài khoản hào, chứng thực nội dung, quốc tế nổi danh tranh sơn dầu họa sĩ Cửu Dương, 14 năm quốc tế song năm thưởng đệ nhị. Cửu Dương là ai mạnh tử hoa đương nhiên biết, bê đại một cái học trưởng, nghệ thuật hệ hành lang giải thượng còn có hắn ảnh trụ. Một cái tranh sơn dầu thiên tài, năm đó tốt nghiệp thời điểm dựa vào tốt nghiệp tác phẩm bị tuyển vào quốc tế sân thi đấu. Sau đó nhất cử thành danh. Năm đó nếu không phải có một vân phàm cái này quỷ tài tồn tại, cựu dương sẽ xa so hiện tại nổi danh. Cho tới bây giờ nghệ thuật hệ lao sư đi học thời điểm đều sẽ không tự chủ được nhắc tới cựu dương người này. Hắn quá mức điệu thấp, bắt được giải thưởng hắn nguyên bản có thể lại em mở quốc lưu học đào tạo sâu. Nhưng mà hắn về nước cùng mấy cái bằng hữu khai một gian phòng vẽ tranh nghĩ đến đây mạnh tử hoa lại quay trở lại xem cái kia bình luận này bức họa vận dụng dùng một lần biểu hiện kết hợp cổ điển trong suốt kỹ xảo, mặt cỏ ánh mặt trời không trung cẩu điểu đầy đủ thể hiện ra hình ảnh không gian sắc thái quan hệ cùng tính chất biểu hiện lấy cá nhân ánh mắt tới xem đã đạt tới họa sư cấp trình độ họa sư cấp trình độ mạnh tử hoa tỉ mỉ nhìn này bức họa Nhưng là vẫn luôn không có thể nhìn ra cái nguyên cớ ra tới. Nhưng là cựu dương nói chuẩn không sai đi. Mạnh tử hoa điểm tiến hoa chủ một khấu ngàn năm chủ trang, đối phương sau đó phiên tới rồi bạch cẩu cùng hồng điểu nguyên đồ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó lại phiên đến mặt trên kia phúc còn chưa hoàn thành tranh sân dầu. Thật sự, rất giống. Không có nguyên đồ đối lập thời điểm cảm giác còn không có như vậy mánh liệt, nhưng là có nguyên đồ đối lập, mạnh tử hoa tâm bang bang thằng ngẻ. Còn chưa hoàn thành họa là có thể làm người cảm thấy bút tinh mặc rượu, như vậy hoàn thành họa đâu. Nghĩ đến đây, hắn bảo tồn này nửa phúc tranh sớm dầu, sau đó chú ý một khấu ngàn năm huyện bù, cầm bảo tồn xuống dưới họa đi tìm chính mình đạo sư. Ở họa đánh sâu vào hạ, không có người nhìn đến có như vậy một cái bình luận. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hình ảnh bên trong, có hai người bóng dáng sao. Giang thư huyền ngồi ở ghế trên phiên huyện bù. Một suất liền suất tới rồi những lời này, dừng một chút, sau đó ma xui quỷ khiến điểm cai tán. Cố khê kiều phát xong rồi lấy bồi nhìn nhìn di động thượng biểu hiện thời gian, đã 8 giờ nhiều, lại có trong chốc lát, cửu thiên muốn bắt đầu buôn bán. Giang ca ca, ta hôm nay muốn đi cửu thiên. Cửu thiên, giang thư huyền hơi hơi hiếp mắt, hôm nay vốn dĩ tính toán mang ngươi đi xem đường bá mẫu còn có thiệu nguyên. Cố khê kiều mỗi cách mấy ngày liền sẽ cùng đường nhạn linh thông một lần điện thoại. Huệ chặt thượng còn có thể thấy đường nhạn linh phát bằng hữu vọng. bởi vậy thực hiểu biết đường nhạn linh gần nhất động thái, nàng gần nhất sinh hoạt giống như rất xuất sắc, ta cảm thấy vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Ý dì theo đường nhạn linh tính cách, chính mình đi nàng ngược lại muốn nơi trốn chăm sóc chính mình, xa không bằng hiện tại như vậy nhàn nhã. Cố khê kiểu không đi, Giang Thư huyền không có miễn cưỡng, chỉ sâu kín mà nhìn mắt hưng phấn mà ở một bên lưu tới lưu đi hì hì. Hì hì. Nó sai rồi nó không nên ở Giang Đại Gia còn không có đi thời điểm liền bắt đầu hưng vui sướng khi người gặp họa Ngoại giới người trong mắt, cựu thiên công ty hẳn là nóng nảy bất an, cao tầng quản lý nhân viên hẳn là đêm không thể ngủ, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nhưng mà bọn họ không biết, cựu thiên như cũ là nhất phái sinh cơ bừng bừng, bên trong nhân viên công tác như cũ đối công tác tràn ngập khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. a cố bộ ngươi đã đến rồi. Vừa thấy đến cô khép kiểu. Úc Ninh lập tức liền đem người đánh đổ vong biên bộ. Nhưng mà ngón tay mới vừa đụng tới tế gầy cánh tay, hắn đột nhiên cảm thấy một loại bị điện giật đến cảm giác, ma mà, mà hắn tay chấn động, hắn nhanh chóng lùi về tay, này còn chưa tới mùa đông, ngươi liền mang nhiều như vậy điện. Khả năng ta tương đối chịu tia chấp thích. Cố khê Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái. Úc Ninh kỳ thật không có để ý, nhưng mà bị cố khê Kiều xem thường còn chưa tính, hắn nhìn thấy gì. Hắn thế nhưng nhìn đến kia con chim nhỏ cũng dùng khinh bỉ đôi mắt nhìn hắn. Hẹt cờ xệ, me. Người nhà rửa vào cái gì? Mau đi xem một chút chúng ta thành quả. Ta tìm được rồi một cái tân đường nhỏ Úc Ninh có vẻ thực hương phấn. Ta cảm thấy cái kia nguyên số hiệu đã sắp phá giải. Sắp thật có thật lâu không có chú ý chuyện này nhi. Cố khê kiểu liền theo Úc Ninh đi vào vong biên thất. Nghe tin chạy tới lạc văn lãng, Úc Ninh cái này yêu diễm đồ đê tiện. Vong biên trong phòng, Cố Khê Kiều nhìn trên máy tính cái kia 20% tiến độ, tiên lặng đem đầu chuyển hướng về phía Úc Ninh, cái này chính là cái gọi là. Nguyên số hiệu đã sắp phá giải. Tuy rằng chỉ có 20%, nhưng là thực không dễ dàng a, trước hai ngày còn đi vào một cái đường vòng. Úc Ninh nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, này nguyên số hiệu còn có đề cập tứ duy không gian, không gian gấp tin tức, là hắn phiên dịch thành quốc ngữ xem, nói thực ra kiếp sợ cùng kích động, hắn cũng không biết đến tụt cùng là cái nào chiếm được càng nhiều một chút. Hắn có điểm hoài nghi, cố bột có phải hay không từ ngoại tinh tới. Bởi vì loại đồ vật này, thật sự không giống như là địa cầu có được. Cố khê kiều sờ sờ cằm, hành đi, dù sao các ngươi tiến độ như vậy chậm, vong biên bộ để ý lại tiếp một cái đơn tử không. Úc Ninh nhìn nàng. Hậu kỳ chế tác. Cố khê kiều cười, một bộ điện ảnh hậu kỳ chế tác. Úc Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng, hậu kỳ chế tác. Ngươi thế nhưng làm chúng ta này đàn hacker bàn tay to lãng phí tại đây loại sự tình mặt trên. Hắn bản thân là hacker giới đại súc, không chỉ có là hắn, cửu thiên vong biên bộ mỗi người, nếu không ở hacker giới có một vị trí nhỏ, nếu không bản thân chính là ở trên máy tính liền có cực cường thiên phú. Hiện tại, cố khê kiểu thế nhưng làm cho bọn họ này nhóm người đi làm điện ảnh hậu kỳ. Không cần kích động như vậy. Vương ba nơi đó có mấy cái phần mềm, là về điện ảnh hậu kỳ, ta tin tưởng các ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Cố Khê Kiều nhìn mắt Úc Ninh, đại bộ phận kỹ thuật đều là khó gặp, tỉ như nói tứ duy không gian, đương nhiên, này muốn giữa các ngươi chính mình đi khai quật. Ở nghe được Cố Khê Kiều nói đến phần mềm thời điểm, Úc Ninh đã ý động, không, không chỉ có là ý động, trước mắt hắn cảm thấy liền tính là Cố Khê Kiều muốn ngăn trở. Hắn cũng sẽ không từ bỏ đi chế tác điện ảnh hậu kỳ. Thương lượng một chút, ta dẫn người chế tác điện ảnh hậu kỳ, ngươi cấp bốn cái giải mã đường nhỏ. Úc ninh trên mặt nghiêm trang, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Cố khê kiểu trên mặt đạm nhiên, thanh âm thanh lãnh vươn một cây trong suốt tuyết trắng ngón tay, một cái. Úc ninh trước mắt sáng ngời, hấp dẫn. Ba cái. Một cái. Cố khê kiểu lù lù bất động. Như vậy đi. Hai cái không thể lại thiếu. Úc Ninh vẻ mặt đau kịch liệt. Cố khê kiểu cười một chút, trắng non khuôn mặt mặt mày như hoa, thanh âm ôn nhu cực kỳ, liền một cái, ngươi không cần ta liền chính mình đi làm hậu kỳ. Thành giao. Úc Ninh cắn răng. Hắn nhìn cố khê kiểu kia mảnh khảnh thân ảnh, che lại ngực, có như vậy lười lao bản sao. Muốn hai cái giải mã đường nhỏ cũng bất quá nhiều lãng phí nàng hai ngày thời gian mà thôi, nàng thế nhưng liền như vậy nhẫn tâm. Cố Khê Kiều đi tới lạc Văn Lãng văn phòng, nàng đến thời điểm, lạc Văn Lãng đang ở gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, Đờ đẫn mà đem điện thoại đưa cho cố Khê Kiều, mục thuốc điện thoại. Nhìn nàng tiếp nhận điện thoại, lạc Văn Lãng còn đắm chìm ở mục tông vừa mới câu nói kia bên trong. Tiểu Lạc Ca, ta đã thành công đem cố cô thị cùng thâu, ngươi nói kế tiếp ta muốn hay không đem cố thị danh hào đổi thành Tiểu Thiên. Lạc Văn Lãng không nói gì. Trong đầu vẫn luôn ở quanh quần mục tông trong miệng câu nói kia, thành công đem cố thị cùng thâu. Bọn họ tới đế đô cũng bất quá một tháng đi. Trước mắt vừa mới 11 tiểu nghỉ dài hạn mà thôi. Cố khê kiểu cùng bên kia nói vài câu, liền treo điện thoại, nhìn về phía Lạc Văn Lãng, biểu tình túc mục, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Lạc Văn Lãng sửng sốt một chút, hắn còn không có gặp qua cố khê kiểu như vậy nghiêm túc thời điểm, hắn suy nghĩ hạ nàng kế tiếp khả năng lời nói. Thì như nói cửu thiên khả năng đánh không lại bạch ra gì đó, nhưng mà không nghĩ tới nàng nói thế nhưng sẽ là như vậy một câu. Ta muốn cho đại lâm trở về, tiếp quản cố gia Cố khê kiểu ngữ khí thực đạm. Hán. Lạc văn lãng không biết muốn như thế nào tiếp những lời này, làm đại lâm trở về, cho nên nói, nàng một tay kế hoạch gồm thâu cố gia cũng chỉ là vì làm đại lâm trở về tiếp quản cố gia Cố khê nhìn hiển nhiên không ở trạng thái lạc văn lãng. Đỡ chán, chuyện này lại nói, trước xử lý tốt bạch ra chuyện này. Nga lạc văn lãng rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nhìn thoáng qua đang ở nhanh chóng lật xem văn kiện cố khê tiểu. Từ mục tông, đến hắn, lại đến diêu gia mục, đại lâm, gặp được nàng mỗi người đều ở thay đổi, có đôi khi mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, hắn đều sẽ cảm thấy không chân thật, trần ra liền như vậy diệt, đại lâm bệnh cũng hảo, thẳng đến lần trước đi ngang qua khu dân nghèo thời điểm. Hắn nhìn đến nghèo túng lạc gia quân, mới dám tin tưởng, vận mệnh thật sự đã bắt đầu thay đổi. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ mụ mụ dẫn hắn sở tính một quẻ, khi đó thầy bói nói hắn vận mệnh nhấp nô, muốn tới 28 tuổi về sau mới có thể bắt đầu phiên bản. Cho nên, đoán mệnh gì đó đều là giả. Nơi này có vấn đề. Cố khê kiều xoát xoát phiên văn kiện, không một lát liền lấy ra tới mấy cái. Lạc văn lãng tiếp nhận đi nhìn lướt qua, xoát xoát phiên vài cái. Phiên tốc độ không thua nàng, ta thấy được. Vừa mới đi vào tới bí thư, các ngươi hai cái có biết hay không như vậy thật sự sẽ mất đi ta. Bí thư tiểu thư. Cố khê kiểu phiên xong rồi một đống văn kiện, cười tủm tỉm nhìn về phía bí thư. Bí thư tiểu thư yên lặng mở ra trong văn phòng máy tính, ta vừa mới thu được một cái bạch đỉnh vừa mới ở trên mạng lên tiếng. Nàng đem máy tính chuyển qua đi, cấp hai người xem, cố khê kiểu ngắm liếc mắt một cái. Bạch thị đã tuyên bố bọn họ có một vị cao cấp tài chính phân tích sư, trước mắt cư dân mạng giống như đối bọn họ tương đối xem trọng, Bạch thị cổ phiếu đã trúng liền. Bí thư khe như mày, Bạch thị vốn lưu động mở rộng đối cửu thiên cũng không có cái gì chỗ tốt, nàng là thiệt tình đem cửu thiên coi như chính mình ra, tuy rằng này đó người nhà đều quá độ bị. Thị trường chứng khoán ở dung chuyển, Bạch thị sản nghiệp cũng ở dung chuyển, đế đâu người đều cảm thấy cái này cửu thiên đã đến văn sát. Có người ở khuyên vị kia vẫn luôn cùng cửu thiên hợp tác trùm tài chính, ta biết ngươi cùng cửu thiên hợp tác rồi, tuy rằng ta lúc trước cũng hâm mộ ngươi có thể theo chân bọn họ hợp tác cơ hội, nhưng là hiện tại không thể lại cố chấp đi xuống, bạch thị cùng cửu thiên cái này lốc xoáy, ngươi vẫn là tránh đi tương đối hảo. Đều là lao bằng hữu, ta thành thật cùng ngươi nói một câu, ngươi không phải tưởng cùng cửu thiên hợp tác sao. Đây là một lần cơ hội, bọn họ không để bụng dậy hoa trên gấm chỉ để ý đưa than ngày tuyết. Trung tài chính khuôn mặt nghiêm túc, cùng cửu thiên hợp tác đến càng lâu, hắn liền càng có thể minh bạch cửu thiên thực lực khủng bố. Lần trước hắn đi cửu thiên thời điểm, còn thấy được một đám ở cửu thiên công tác quốc tế nổi danh tài chính phân tích sư, luận danh khí không thua bạch thị cái kia cao cấp tài chính phân tích sư nặc bá đặc, là tuyệt đối không có khả năng liền đơn giản như vậy bị bạch thị bức đến nước này, cho nên hắn phỏng đoán cửu thiên khả năng lại tại hạ một mâm đại cờ nhớ tới thượng một lần cũng là như thế này mọi người đều ở đoán cửu thiên có phải hay không lập tức liền phải bị trần gia diệt môn cửu thiên ngay từ đầu cũng là vô thanh vô tức thẳng đến cuối cùng một khắc thời điểm mới ném ra một cái trọng bảng đánh đến toàn bộ đế đô người trở tay không kịp chương ba trăm bạch gia phá sản một mảnh ồ lên canh hai trong văn phòng cố khê tiểu xem xong bạch đỉnh tuyên ngôn tiểu thống thống Ta vẫn luôn cảm thấy có thể đem Bạch gia kinh doanh đến nước này, Bạch đỉnh hẳn là sẽ không quá buồn mới đúng. Sau đó, hệ thống trong lòng yên lặng đồng tình một phen Bạch đỉnh, Là ta quá đánh giá cao hắn. Cố khê kiểu hơi hơi thở dài. Nay cũng không thể quái Bạch đỉnh, nếu có thể đi lối tắt, hắn làm gì muốn phế như vậy nhiều đầu óc đâu. Bạch gia mấy năm nay đối phó đá người đều là cùng cái kết bản, đem nhân thần không biết quỷ bất giác lộng chết. Sau đó một mặt ở đại chúng trước mặt trang người tốt, ai có thể biết, Bạch Gia trên tay kỳ thật chiếm đầy huyết tinh. Thuộc hạ tài chính phân tích sư nhóm đã chuẩn bị tốt. Lạc Văn lãng bang mà một tiếng đem máy tính khép lại, hiện tại đã có tin tức bốn phía nhuộm đấm cựu thiên đã muốn phá sản. Hắn nhìn cố khế kiểu, ánh mắt sáng ngời, có phải hay không nên cho bọn hắn một cái cơ hội tìm về bãi? Từ Bạch Gia tuyên bố bọn họ tới một cái tài chính phân tích sư lúc sau. Liền vẫn luôn ở thị trường chứng khoán thượng nguồn áp cửu thiên một phen, tựa hồ chỉ cần một cái cơ hội, cửu thiên liền sẽ lập tức phá sản. Những người này tựa hồ đã quên thượng một lần tuyên bố cái kia hấp dẫn đông đảo tài chính, cao tài sinh đầu tư tổ hợp. Trước mắt cửu thiên tài chính phân tích sư cùng cao tài sinh nhóm đem cửu thiên tồn tại đầu tư trường hợp đều nhìn cái biến. Bọn họ phát hiện lưu thông ở trên thị trường rất ít, nơi này trường hợp tựa hồ chỉ cần lấy một bộ đi ra ngoài là có thể hấp dẫn muôn vàn nhà đầu tư nhóm. Mấy vấn đề này Lạc Văn Lãng kỳ thật cũng không hiểu, Cố Khê Kiều viết như vậy nhiều đầu tư tổ hợp, vì cái gì đều đặt ở văn phòng, nếu công bố hậu thế, như vậy lại tướng sĩ một cái gợn sóng. Hắn còn riêng hỏi qua cố Khê Kiều, chỉ là đối phương chỉ trở về một câu còn không đến thời điểm, như vậy đến tổt cùng khi nào mới tính tới rồi thời điểm. Lạc Văn Lãng đem công ty phát triển quy hoạch nhìn đã lâu, cũng không có thể nghĩ ra được cố khê kiều đến tận cùng suy nghĩ cái gì, làm cho bọn họ liền trước lấy bạch ra người kia thử xem thủy cố khê kiều đứng lên, thấy hì hì vẫn luôn ở vây quanh bí thư chuyện, vươn hai ngón tay đem hì hì đã đi, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, thanh âm mơ hồ, lần này qua đi, đem bạch thị có thể lưu lại người đều lưu lại, sau đó ngươi liền toàn lực phát triển tài chính sản phẩm, ngục thúc cũng nên lại đây đi. Mục Tông lưu tại N thị chính là vì xử lý cố ra, trước mắt bên kia phát triển đã đến cùng, Mục Tông cũng tìm được rồi thích hợp tiếp nhận người. Chờ hắn tới rồi N thị, Lạc Văn Lãng liền có thể không cần phải xen vào nhiều như vậy, do đó toàn tâm phát triển cựu thiên tài chính cổ phần, hắn mặt sau khóa cũng vẫn là muốn tiếp tục thượng, a đại giáo thụ sắc thật không tồi. Nghe được cố khê tiểu rốt cuộc muốn vào quân cái này ngành sản xuất, Lạc Văn Lãng hơi kém đánh nghiêng trước mặt máy tính. Hắn đã ý động đã lâu, không chỉ có là hắn, trong văn phòng những cái đó tài chính phân tích sư nhóm đều là quốc tế thượng nổi danh nhân vật, trước mắt tựa hồ đối tài chính có càng sâu một tầng giải thích, gấp không chờ nổi muốn thi triển một phen. Bạch thị, nặc bá đặc tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trên máy tính tinh vi con số, nhấp một ngụm cà phê, cuối cùng một bước, chỉ kém cuối cùng một bước, hắn là có thể làm cửu thiên tài vụ nháy mắt phá sản, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm một tầng kinh miệt ngu xuẩn hoa của người. Tiểu mỹ nhân, người này đang mắng ngươi ngu xuẩn. Hệ thống đem một màn này phong cấp Cố Khê tiểu xem. Cố Khê khều đôi mắt híp lại, thanh tú tuyệt tục trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhỏ vụn dương quang một ánh, làm người không thể nhìn gần, ngươi nói hắn có phải hay không gấp không chờ nổi ở tìm chết. Hệ thống, nó cũng chưa thấy qua như vậy xuẩn người, hết thảy đều tiến hành như vậy thuận lợi, cái kia nặc bá đặc chẳng lẽ một chút đều không nghi ngờ sao? Làm tài chính đại sư nhóm, bắt đầu động thủ đi. Cố khê kiều xuyên thấu qua cửa kính nhìn lâu đế ngựa xe như nước, nhẹ nhàng thở dài, nhiều năm trôi qua, rốt cuộc muốn lại lần nữa hướng về quốc tế xuất phát. Cổ dân nhìn thị trường chứng khoán đại bản mặt trên có hồng có lục đại biểu này kiểu thiên cái kia tuyến đã liên tục vài thiên đều ở ngã đỉnh. Vô số người sớm tại Bạch Thị thả ra tin tức thời điểm bán tháo trong tay cổ phiếu. Mà thị trường chứng khoán tựa hồ cũng có nhận ở cố tình thu mua cửu thiên cổ phiếu, bọn họ thực dễ dàng liền tung ra đi. Có chút người ở tới rồi ngăn tổn hại điểm thời điểm cũng đã qua tay. Không nghĩ tới mấy ngày hôm trước còn như mặt trời ban trưa cổ phiếu, ngắn ngủn mấy ngày cũng đã ngã đỉnh, lại ứng một câu, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Người trẻ tuổi không cần tốn trong tay cổ phần không bỏ, thừa dịp còn có ngốc tử nguyện ý thu mua cửu thiên cổ phần chạy nhanh tung ra đi thôi. Cổ phiếu nơi giao dịch đều là chút lao cổ dân, bọn họ chi rằn cũng coi như là quen thuộc, nhìn cái này vẫn luôn nắm chặt này, cửu thiên cổ phần không bỏ người trẻ tuổi, nhìn không được khuyên bảo. Cái kia người trẻ tuổi nhìn đại bản, vẫn là ngày hôm qua buổi chiều giao dịch nội dung, cổ phiếu muốn tới 9 giờ rưỡi mới bắt đầu phiên giao dịch, hiện tại là 9h25. Cảm ơn Thúc Thúc. Hán chiều kia vài vị đại thúc nhìn thoáng qua, nói lời cảm tạ Bọn họ đều là hảo ý, nhưng là hắn cũng không có bán tháo trong tay cổ phiếu, như cũ gắt gao nhìn chầm chầm đại bàn. 9h30 Đại bàn bắt đầu động Hôm nay thị trường chứng khoán đặc biệt không phải đặc biệt hảo, trên cơ bản đều ở tiểu biên độ ngã, chứng cũng không có chứng nhiều ít, nhưng là cái kia liên tục 3 ngày đều ở ngã đỉnh tuyến. Hôm nay một bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền trúng liền, trung gian một chút di động cũng không có. Trúng liền liền mất đi trọng tài cơ hội. Những người đó căn bản là không kịp phản ứng. Cửu Thiên tựa hồ không cho những người này bất luận cái gì cơ hội lại lần nữa trọng tài. Cuối cùng chỉ có những cái đó ngay từ đầu nắm Cửu Thiên cổ phiếu không bỏ người, mới có được Cửu Thiên lưu lạc bên ngoài một chút cổ phiếu. Cửu Thiên phục bài tin tức thịnh hành toàn thị, mau đến liền nặc bá đặc đều không có phản ứng lại đây. Nặc bá đặc tiên sinh, ngài không phải nói hôm nay Cửu Thiên tài vụ liền sẽ hỏng mất sao. Vì cái gì bọn họ sẽ phục bài. Bạch Đỉnh đẩy cửa ra, ngữ khí có điểm hướng. Nặc Bá Đặc nhìn trên màn hình không ngừng dâng lên đường cong, đầu tiên là dại ra một chút, rồi sau đó đạm đạm cười. Bọn họ là ở làm hấp hối chi tranh, không cần để ý. Đối với Nặc Bá Đặc nói, Bạch Đỉnh vẫn là cực kỳ tin tưởng, như là ăn thuốc gan thần giống nhau, trực tiếp đi tới phòng họ. Trấn An này đó hợp tác thương nhóm, lý do là cùng Bạch Đỉnh hợp tác chung một viên, kỳ thật hắn tâm vẫn là không chừng. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy lần này có điểm không thích hợp, lo lắng suốt ruột về tới buồn ra văn phòng, phất tay làm bên người bí thư đi xuống. Hắn đóng lại cửa văn phòng, móc di động ra, tưởng cấp cùng hợp tác hứa ra đánh một chiếc điện thoại. Lý lão bản đưa lưng về phía hắn lão bản ghế đột nhiên chuyển qua tới, lộ ra một trường tuổi trẻ tú mị khuôn mặt thanh âm thanh thúy, giọng nói mang cười. Nhưng mà Lý lão bản lại là gặp quỷ một phen, ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Cố khê kiều đạm đạm cười, đừng lo lắng, Lý Lão Bản, ta chỉ là tới cấp ngươi xem một cái đồ vật. Nàng đem trong tầm tay máy tính xoay một cái mặt, đối với Lý Lão Bản. Trong video đúng là bạch đỉnh, hắn ở một kiện phong kín trong phòng, trên mặt cùng ngày xưa ôn hòa có lễ bất đồng, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Sự thành lúc sau, ta muốn cho Lý ra, hứa ra, đông thạch những người đó người tất cả đều chết. Video có rất nhiều, còn bao gồm Bạch Đĩnh như thế nào kế hoạch làm Lý ra những người này đi tìm chết. Lý lao bản, nơi này còn có một ít văn kiện, lúc này muốn hay không rời khỏi Bạch gia hợp tác, tất cả tại các ngươi chính mình, bằng không, chúng ta cũng không ngại thuận tay hủy hoại các ngươi nhiều năm khổ tâm kinh doanh a, Cố khê kiều đứng dậy, đem một phần văn kiện đẩy qua đi, sau đó đẩy cửa rời đi, ở văn phòng ngoài cửa công tác những người đó. Tựa hồ đều giống không có nhìn đến trước mắt cái này nữ hài giống nhau. Lý Lão Bản đấy lòng khiếp sợ, nhưng là lật xem nàng lưu lại kia phân văn kiện, sắc mặt biến đổi, thậm chí không kịp tưởng cái này nữ hài vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, mà là lập tức gọi điện thoại cấp hứa ra những người đó. Tại đây đồng thời, bạch ra những cái đó buôn lẩu sự kiện tại đây bị nhảy ra tới. Là một đại gia tộc, nào có không đáng tội thời điểm đâu, chính là bọn họ không nghĩ tới. Này đó chìm ở máy tính chỗ sâu trong trưng cư phạm tội, liền như vậy trong chốc lát, hoàn toàn công chư hậu thế. cửu thiên cổ phiếu chúng liền, cái này bạch đĩnh rốt cuộc nhịn không được, nặc bá đặc một bên nhìn máy tính, một bên an ủi bạch đĩnh, bạch đồng, thỉnh tin tưởng ta, cửu thiên mà thôi, lập tức liền phải phá sản, đến lúc đó sẽ khóc lóc tới cầu chúng ta thả bọn họ một con ngựa. Vừa dứt lời, tài vụ chủ quản liền vội không ngừng gõ mở cửa, bạch đồng. Vừa mới tài vụ nhân viên tính toán một lần, chúng ta tài vụ đã xảy ra rất nghiêm trọng lỗ hồng. Bí thư cũng vội vàng chạy tới, bạch thị cổ phiếu ngã đỉnh lý ra kia một đám người góp vốn tài chính đã hoàn toàn rời khỏi, bạch đồng, hiện tại làm sao bây giờ? Như là việc này, tùn đùn không dứt, toàn bộ bạch gia cao ốc, loạn thành một đoàn. nặc bá đặc so bạch đỉnh đầu góc muốn thông minh không ít, hắn lập tức ý thức được, liền ở bạch thị phá được cửu thiên tài vụ, muốn gồm thâu cửu thiên thời điểm Đối phương đã sớm đã đánh vào bạch thị bên trong, từ các phương diện đánh bại bạch thị. Buồn cười hắn còn vẫn luôn chưa chính mình xa xa dẫn đầu mà cảm thấy kiêu ngạo, nặc bá đặc mặt hắc hồng không chừng, hoa có người, quả nhiên âm hiểm. Bạch thị làm đế đô thịnh thế hào môn, này vừa động đáng, cấp đế đô mang đến kinh tế đánh sâu vào tuyệt đối không nhỏ, liền ở tin tức mới vừa truyền ra tới thời điểm, cơ hồ sở hữu xí nghiệp gia cũng đã bắt được trực tiếp tin tức, bạch thị phát sinh khủng hoảng kinh tế vô pháp cứu lại. Liên ở buổi sáng, Bạch Đỉnh còn lời thề son sắt nói hôm nay khiến cho Cửu Thiên ở Đế Đô biến mất, hắn đem tin tức này truyền cho các nhà truyền thông lớn. Buổi sáng kinh tế tài chính tin tức Bạch Đỉnh gương mặt kia chiếm hơn phân nửa cái trang báo, trước mắt còn không có quá mấy cái giờ, liền đã xảy ra như vậy sự. Bạch thị phát sinh khủng hoảng kinh tế. Kia chính là Bạch thị a, bọn họ như thế nào sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế? Bạch Đỉnh tự biết sự tình không ổn. Không có trước tiên khai cổ đồng đại hội, mà là về tới bạch gia biệt thự. Tiêu kiện phong kín trong phòng, còn có đạo trưởng lưu lại linh hồn mất đi phù, mấy năm nay hắn chỉ cần gặp vấn đề, liền sẽ theo bản năng ủy lại đạo trưởng. Trước mắt còn thừa 5 cái linh hồn mất đi phù, hắn âm ngoan mặt, một chữ một chữ tất cả đều khắc lên cửu thiên tên. Biết cái gì kêu bắn ngược sao? Đen đỏ, cố khê tiểu dừng lại. Hệ thống lao thần khắp nơi, biết a? Ơn. Vậy động thủ đi." Cố Khê kiểu đạm đạm cười. Hệ thống đánh cái dùng mình, năm cái xui xẻo phù, nó đều thế Bạch Đỉnh đau. Nửa giờ chờ, Bạch Hinh Nghiễm ở bệnh viện gặp được Bạch Đỉnh, nàng nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Bạch Đỉnh, nghe được hắn là bởi vì 10 phần rơi vào cống thoát nước, nàng rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn chú ý tin tức, từ tối hôm qua đến bây giờ nàng đôi mắt đều không có nhắm lại, lo lắng lâu như vậy, chuyện này vẫn là thực mô đã xảy ra. Tại đây đồng thời, rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Thị phá sản tin tức, ngoại giới ồ lên một mảnh. Lần trước Trần Gia bị diệt môn thời điểm, còn không có nháo da lớn như vậy hoanh động, rốt cuộc Trần Gia vốn chính là xuất thân, trên tay lây dính tẩy tiền, hối lộ, ma túy loại này sự không hề số ít, bị cửu thiên bắt được vừa vạn, cũng không có gì. Chỉ là lần này là Bạch Gia, một cái đế đô nhất đẳng hào môn, bao nhiêu người nhìn lên tồn tại, liền như vậy phá sản. Đế đô những cái đó hào môn đều lâm vào trầm tư, bọn họ không thể tin được, ở lặp lại xác nhận tin tức này lúc sau không thể không tin tưởng. Đây là thật sự, Bạch Thị phá sản, là một cái mới phát sản nghiệp làm. Có chút hoảng, nếu bọn họ thật sự liền Bạch Thị đều có thể lộng chết, như vậy bọn họ này đó tiểu xí nghiệp đâu. Cửu thiên bước tiếp theo là cái gì đâu. Vấn đỉnh đế đô. Chuyện này không có khả năng đi. Nhưng là liền Bạch gia đều bại. Cửu Thiên chẳng lẽ là thật sự muốn trời cao? Dù sao, lần trước, bọn họ còn ở suy đoán Cửu Thiên muốn quật khởi, còn bất quá một tháng, Cửu Thiên liền thật sự quật khởi, không chỉ có như thế, còn cấp đế đô đại hình xí nghiệp giả trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, như vậy thô bạo mạnh mẽ Cửu Thiên, bọn họ ai dám trọc? Thật gian trá, có thực lực này vì cái gì ngay từ đầu không lộ ra tới, một hai phải chờ đến bị buộc đến cuối cùng, mới bắt đầu nhất cử đem bạch thị thu thập. Như thế nào liền như vậy có thể nhẫn? Nhìn bạn tốt cái dạng này, Trung tài chính cười đắc ý, cho nên ta làm ngươi khi đó đưa than ngày tuyết, ngươi không nghe, trước mắt ta cũng không có cách nào. Hắn như thế nào biết khi cách một tháng, cửu thiên vẫn là như vậy giả hoạt, nếu có tiếp theo, tiếp theo hắn nhất định phải đưa than ngày tuyết. Trước mắt cơ hồ là tất cả mọi người ở đoán cửu thiên bước tiếp theo, nghĩ bọn họ có phải hay không muốn lập tức vấn đỉnh đế đô. Nhưng mà thần bí cửu thiên không ai đứng ra nói một lời, như cũ điệu thấp cực kỳ, không cùng bất luận cái gì một cái xí nghiệp hợp tác. Chuẩn bị phát triển tài chính xí nghiệp lạc văn lãng, hắn sẽ nói bọn họ bột lại tìm tân ngoạn ý nhi, chuẩn bị đi đầu tư điện ảnh, liền cửu thiên cũng không để ý sao. Nói ra đi cũng không ai tin đi. Tiểu thống thống, ngươi mau cho ta tìm xem, có cái gì hảo một chút kịch bản. Bị đại tài tiểu dụng hệ thống vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc xâm lấn địa cầu Internet, dùng một giây đồng hồ 100 triệu tính toán tốc độ tới cấp người nào đó chọn kịch bản. Cố khê kiều một bên cùng hệ thống nói chuyện hiếm, một bên chiều điện ảnh căn cứ đi đến, vừa đến bên bên sông Sơn đoàn phim biên, liền đụng phải đường Thanh Thu. Đại! Khu! Ngươi hảo! Đường Thanh Thu cứng đờ hôi hôi móng đuốt! Đại! Đại cái gì đại! Trường 365 05 không hợp tác công việc, ảnh hậu lên sân khấu, canh 1. Vừa mới cùng ngươi cùng nhau vào cửa người nọ là ai? Phim trường, Tiêu Vân ngồi ở hóa trang kính trước, hỏi cố Khê Kiều. cố Khê Kiều sờ sờ cảm, không quen biết. Bất quá nàng tổng cảm thấy người nọ nhận thức nàng. Tiêu Vân lánh diễm đôi mắt nhìn về phía cố Khê Kiều, không quen biết hắn đối với ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Ta cũng rất kỳ quái. Cố Khê Kiều cầm lấy Tiêu Vân trong tầm tay kết bản, mặt trên mỗi câu lời kịch đều đồ bất đồng nhan sắc, nhìn ra được tới Tiêu Vân thực nỗ lực. Bất quá lại nói tiếp đi theo hắn bên người người ta đảo nhận thức Tiêu Vân suy nghĩ một chút, hồi tưởng một chút vừa mới nhìn đến cặp kia thâm thúy con người, tổng cảm thấy quái quái, người kia là đường thị bí thư tần hành, trừ hiểu chuyện ngoại đệ nhất quản lý người. Cố Khê Kiều lật vài tờ kết bản, sau đó phóng tới Tiêu Vân trong tay, có phải hay không tròn váng? Trừ đồng sự ngoại đệ nhất nhân, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ ở ai trước mặt sẽ như vậy cung kính? Thiêu vân đột nhiên phản ứng lại đây, kia hắn hắn hắn. Hắn là đường thị lão bản, ta đỉnh đầu đại bốt. Loại này nhược trí vấn đề, cố khê tiểu cự tuyệt trả lời. Đường thanh thu đã đến làm cho cả đoàn phim người đều thực câu nệ, bởi vì tần hành quan hệ, đại đa số người đều có thể mơ hồ đoán được người này thân phận. Đường thị người luôn luôn thần bí, này vẫn là lần đầu tiên thấy sau lưng người không nghĩ tới là một cái như thế tuổi trẻ nam nhân. Như thế nào chỉ có trợ lý, ngươi người quản lý đâu. Cố khê kiểu quét một vòng, không có nhìn đến hạ khôn, thật là, nàng đều đã hối lộ hắn, hắn như thế nào còn như vậy không thượng đạo. Ngón tay giật giật, cố khê kiểu cảm thấy muốn hay không đem cái kia hắc rượu thạch hạt châu lại lấy về tới. Hạ tiên sinh đi tiếp ảnh hậu tiêu vân trước mắt sáng ngời, thực chờ mong, tống quan tính ngươi biết đi. Nữ chính! Ta chỉ ở trên TV gặp quan nàng, không biết chân nhân thoạt nhìn là bộ dáng gì. Tống quan tĩnh là cùng Lê Ngọc Đồng kỳ ảnh hậu, cũng là hạng khôn mang quá, hai người hồi lâu không thấy, lần này về nước liền từ hạng khôn đi tiếp. Nói tới đây, Tiêu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, Ngươi nói đường thị vị kia có phải hay không tới gặp Tống quan tĩnh? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Hiện nhiên, trong sân đại đa số người đều là như vậy tưởng. Vì cái gì Đường Tổng sớm không tới vẫn không tới, Cố Tình muốn tại đây loại thời điểm tới đâu? Khẳng định là tới xem ảnh hậu, cũng không biết hai người đến tụt cùng là cái gì quan hệ. Hi hi từ Cố Khê tiểu trên vai bay đi, tiếp tục chịu đoàn phim những người đó nhiệt liệt truy phủng. Xem Tống Quan Tĩnh trực tiếp đi sân bay không phải càng tốt, vì cái gì một hai phải tới đoàn phim đâu? Cố Khê Kiều biết vị này Đường Tổng hẳn là không phải tới xem Tống Quan Tĩnh. Thiêu Vân Ngươi xuất diễn tới rồi, chạy nhanh chuẩn bị một chút. Đoàn phim nhân viên kéo ra phòng hóa trang môn. Cố khê kiều đi theo tiêu vân cùng nhau đi ra ngoài, ở đóng phim hiện trường nhìn trong chốc lát, sau đó đi tìm Trình Châu. Đây là nàng hôm nay tới nơi này chính yếu mục đích, hướng Trình Châu đẩy mạnh tiêu thụ cửu thiên một đám đại thần hậu kỳ. Nàng quá khứ thời điểm, đường thanh thu còn ở cùng Trình Châu tùy tiện trò chuyện. Đường thanh thu loại người này trời sinh mang theo quý khí có thể nhìn ra được tới trình châu thực mất tự nhiên, hắn cứng đờ xuống tay, thực không thích hướng đường thanh thu loại này khí chẳng, lại nói tiếp trình đạo tiếp xúc quá quý nhân cũng không ít, hiếm khi gặp được loại tình huống này, sợ chính mình có một chút không hợp lý địa phương. May mà vị này đường tổng chỉ là nhìn chằm chằm vào đóng phim màn ảnh cũng không có nói thêm cái gì, làm trình châu hơi chút dễ chịu một chút. Tuy rằng đường thanh thu là đoàn phim lớn nhất hợp tác thương, nhưng là Trình Châu trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình có thể có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Rốt cuộc Đường Thị tổng tài vẫn luôn thực thần bí, rất điệu thấp, cũng không ở truyền thông lộ diện, cho nên lúc này đây nhìn thấy, Trình Châu trừ bỏ kinh sợ chính là không dám tin tưởng. Cố tiểu thư, nhìn đến cố khê tiểu chậm gì gì đi tới, Đường Thanh Thu sửng sốt, cứ việc vẫn là cái kia ngữ khí cái kia động tác. Nhưng là Trình Châu cảm thấy nói những lời này đường thanh thu đối với cô khê kiều so đối với chính mình nhiều một loại không giống nhau cảm giác. Cái loại này giống như nhiều một meo meo kính ý. Là chính mình thể hội sai rồi. Trình Châu âm thầm suy tư. Liên Trình Châu đều cảm giác đến ra tới, càng đừng nói đã đi theo đường thanh thu phía sau gần 10 năm tân hành. hắn kinh ngạc nhìn nhà mình lão bản liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn nhìn cô khê kiều Tựa hồ đang xem nàng có phải hay không có chỗ nào không giống nhau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đường thanh thu như vậy hữu hảo, cùng loại với chân chó bộ dáng. Ngươi hảo. Cố khê kiểu liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa nói một câu. Này hai chữ nàng vừa mới ở đoàn phim cạnh cửa thời điểm đã nói qua một lần, bất quá, hắn biết nàng họ cố. Đường thanh thu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói một câu, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hảo, ta họ đường. Đường Thanh Thu. Những lời này vừa ra, hắn bên người tần hành liền càng kinh hãi, ngoại giới người chỉ biết đường thị, nhưng không biết đường thị đến tuột cùng là của ai, đường Thanh Thu càng là cao ngạo, này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ở những người khác trước mặt nhắc tới tên của mình, toàn bộ đường thị công nhân, biết đường Thanh Thu này và chữ người đều rất ít đi. Cho nên nói, trước mắt cái này nữ sinh đến tuột cùng là ai? Đường Thanh Thu. Này ba chữ nghe tới có như vậy một meo meo quen hay. cố Khê Kiều vừa định đến, nơi này, trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện, mặt trên ký lục này đường thanh thu toàn bộ tin tức. Ánh mắt hơi nhất lưu chuyển, cố Khê Kiều chiều hắn cười, thế nhưng cũng nhiều chút ôn hòa, đường tiền sinh, ngươi hảo. Đường thanh hồng ca ca, ân thiệu nguyên bảng biểu, đường nhạn linh trao trai. Bất quá cố Khê Kiều phỏng đoán, đường thanh thu hẳn là không biết chính mình cùng đường nhạn linh quan hệ nhưng là hắn đến tuột cùng là từ đâu nhi biết chính mình chi đạo, ta tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này cố khê kiều nhìn về phía trinh châu đường thanh thu phi thường thường nói kia cố tiểu thư các ngươi liêu ta đi nơi nơi nhìn xem cái này tân hành có thể xác định bọn họ lão bản thật là đối trước mắt cái này nữ sinh không quá giống nhau lão bản ngươi nhận thức vị kia cố tiểu thư đường thanh thu đi tới một chỗ nghỉ ngơi địa phương ngồi Đôi mắt giống như vô tình mà nhìn phía đang ở đóng phim địa phương, tần hành nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, hỏi một câu. Nhận thức. Đường thanh thu suy tư một chút, ánh mắt lại không có thu hồi tới, không tính nhận thức, chẳng qua kính đã lâu nàng đại danh thật lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trên người khí thế rất cao, đặc biệt là tinh thần lực, như vậy cường giao động hắn giống như cũng liền ở giang thư huyền trên người thấy quá. Lần đầu tiên nghe thấy đường Thanh Thu nói loại này lời nói, tần hành lại là hung hăng chấn kinh rồi một phen. Hắn là biết đường Thanh Thu thân phận không bình thường, nhớ năm đó bọn họ công ty mới vừa buôn bán thời điểm. Hắn đi theo đường Thanh Thu mặt sau gặp qua không ít người, trong đó không thiếu quốc gia lãnh đạo quản lý người. Những người này đối đường Thanh Thu lại phi thường ngẫu nhiên lễ phép, lúc này mới dám định tần hành lưu tại đường thị nguyên nhân. Không nghĩ tới hôm nay đường thanh thu đối cái lần đầu tiên gặp mặt nữ sinh như vậy cung kính, còn nói kính đã lâu nàng đại danh thật lâu. Tần hành yên lặng quay đầu lại nhìn mắt đang ở cùng đạo diễn nói chuyện nữ sinh, trong lòng nghĩ, xem ra về sau không thể đắc tội nàng. Trong túi di động vang lên một chút, tần hành ngắm liếc mắt một cái, sau đó đi đến một bên tiếp khởi. Sau đó vẻ mặt đờ đẫn đi tới, khả năng trên người hắn hơi thở quá mức cú hoán, liền đường thanh thu đều cảm nhận được. Ai điện thoại, ngươi như vậy một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Đường thanh thu ánh mắt như cũ không có thu hồi, trong miệng không chút để ý hỏi. Trợ lý vừa mới đánh điện thoại, hắn nói, bạch thị đã tuyên bố phá sản. Tần hành sâu kín mà sờ soạn một phen mặt, thanh âm rất là đỡ đẫn. Kỳ thật hắn có điểm không nghĩ trả lời, rõ ràng buổi sáng mới cùng đường thanh thu đánh cuộc một phen, vẫn là chính mình kế tiếp 7 ngày kỳ nghỉ, nhưng lúc này mới qua mấy cái giờ. Bạch Thị liền như vậy phá sản. Liền tính là sinh hải tử cũng không nhanh như vậy đi. Đường thanh thu đột nhiên quay đầu, Bạch Thị đã tuyên bố phá sản. Hán thanh âm cũng mang theo không thể tin tưởng. Tuy rằng biết cửu thiên sau lưng người rất có một bộ, nhưng là cái này tốc độ cũng quá nhanh đi. Dựa theo hắn phỏng chừng cửu thiên muốn phiên bàn ít nhất cũng muốn một tháng, trong đó còn muốn bao gồm giải quyết tài chính vấn đề. Nhưng không nghĩ tới. Như vậy một lát liền từ tần hành trong miệng nghe được tin tức này. Đúng vậy, bạch đĩnh cái này không biết cố gắng. Tần hành đoán hận ra tiếng, hắn bảy ngày kỳ nghỉ liền như vậy không có, còn có bạch thị. Như vậy đại một cái gia tộc, như thế nào liền tại như vậy đột nhiên liền phá sản đâu. Nội tình đâu? Các ngươi tổ tiên lưu tài sản đâu? Tức giận về tức giận, tần hành cũng từ đấy lòng cảm nhận được cửu thiên không giống bình thường. Chấn gia bị giết thượng nhưng lý giải. Trước mắt liền bạch thị đều cấp diệt, ai còn dám xem thường cửu thiên. Rõ ràng chính là một cái nho nhỏ mới vừa kiến thành công ty, có thể làm được loại tình trạng này. Tần hành không thể không thừa nhận, bọn họ sau lưng người, khẳng định không đơn giản, không biết sẽ là cái nào yêu nghiệt muốn ngang trời mà ra. ngươi không phải còn hùng tâm tráng trí mà muốn nhận mua cửu thiên sao. Đường thanh thu nghĩ tần hành buổi sáng lời nói hùng hồn, không khỏi lấy chuyện này tới đổ hắn. Thu mua cửu thiên. Tân hành đánh cái dùng mình, đừng, đó là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Trợ ly đã phát lại đây một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Hán Phiên vài cái, sau đó đối với Đường Thanh Thu nói, Cửu Thiên quản lý người quá mức thấy xa, Bạch gia sự bọn họ xử lý Tích Thủy bất lộ. Tuy rằng hiện tại Bạch gia phá sản, nhưng mà nếu có người muốn thừa cơ mà nhập tuyệt đối sẽ bị Cửu Thiên người hô chết. Bạch Thị là một khối đại dê béo, trước mắt này con dê đã chết nhưng là còn để lại thịt dê à? Không ít người theo dõi này khối thịt, muốn chiếm vì đã có, ngò ngoe dục dịch. Nhưng mà cửu thiên người ta nói, bọn họ trên tay nắm bạch thị nhược điểm, ai muốn động này khối thịt liền đưa hắn đi nhà tù. Những lời này thật giả thượng không biết, nhưng là ai dám khiêu khích cửu thiên quyền uy. Không thấy được liền bạch thị đều đấu không lại bọn họ sao. Bởi vậy không ít người động tàn niệm rồi, lại không ai dám chân chính đi làm chuyện này nhi. Lão bản, ta cảm thấy cái này cửu thiên không thể là địch. Tân hành suy nghĩ đã lâu, thần sắc túc mục, chỉ có thể vì Minh Hiếu. Thật sự làm đối thủ một mất một còn, về sau liền đã chết cũng không biết tìm ai. Đường thanh thu đem đầu quay lại phim trường, Minh Hiếu chuyện này ngươi vẫn là đừng nghĩ, Liên cửu thiên như vậy cao quý lãnh diễm bộ dáng, ngươi lần này còn bỏ đa xuân giếng, bọn họ không nhằm vào ngươi nên cười, còn muốn làm Minh Hiếu. Tân hành, nói cũng là, bất quá đường thanh thu sâu kín than một tiếng, ta nhưng thật ra rất muốn trông thấy cái kia cửu thiên phía sau màn người. Đi mỗi một bước đều phảng phất là trải qua tinh vi tính toán, mỗi một cái quyết sách đều làm cửu thiên nâng cao một bước, mỗi lần ở quan trọng nhất thời khắc đều có thể nghịch tập. thân hành gật đầu, ân, cuối cùng gặp một cái so ngải còn thần bí người. Đường Thanh Thu tuy rằng thần bí, nhưng là trên đường người đều biết hắn là ai, thân phận của hắn ở trong vòng đã không phải bí mật. Nhưng mà cửu thiên quản lý người đến nay chưa lộ diện, Đừng nói thân phận, liền là nam hay nữ, là viên là bẹp cũng không biết. Hiện tại, có thể như vậy điệu thấp người, phòng trừng cũng chỉ có lịch tận thiên phàm lão nhân, tần Hành tưởng. Cố Khê, lão, tiểu, đầu, đem chính mình ý đồ đến cùng Trình Châu nói một chút, Trình Châu không có phản ứng lại đây, ngươi là nói phải cho chúng ta tìm một cái hậu kỳ chế tác. Đúng vậy, trình đạo ngươi không phải muốn cuộc đua 11 cuối tháng giải thưởng sao? Cố Khê kiều ánh mắt lưu chuyển, Ý cười doanh doanh, bất quá người này bộ diễn chụp xong ít nhất cũng muốn đến 10 giữa tháng tuần đi. Hơn nữa hậu kỳ chế tác, ngươi có thể đuổi kịp 11 nguyệt để danh. Cái này kỳ thật cũng là trình châu gần nhất tương đối phát sầu vấn đề. Hắn phòng làm việc là có chế tác hậu kỳ, nhưng là một bộ điện ảnh nếu muốn đạt tới hảo một chút hiệu quả. Hậu kỳ chế tác ít nhất phải tốn thượng nửa năm thời gian, trong đó còn bao gồm sửa chữa bộ phận. Nhưng mà hắn muốn đuổi kịp 11 tháng giải thưởng. Hết thể phải giản lược, đến lúc đó chất lượng thượng khẳng định sẽ có bại lộ. Trước mắt cố Khê Kiều nói phải cho hắn giới thiệu điện ảnh chế tác hậu kỳ hắn là kinh hỉ cũng không lớn tin tưởng đối phương có thể tìm được cái gì lợi hại hậu kỳ. Rốt cuộc liền tính là em mở quốc điện ảnh hậu kỳ là một cái đại khí hào hùng huyền huyễn hiệu quả cũng muốn tiêu tốn một hai năm thời gian. Nay nhiều nhất hơn một tháng thời gian có thể làm ra bộ dáng gì tới. Hắn châm trước một chút ngôn ngữ tuyển chuyển mà tỏ vẻ chính mình cự tuyệt chi ý, cố khê kiều chỉ đạm đạm cười, trình đạo còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta cho ngươi kia phần video theo dõi, không dối gạt ngài nói, đây là ta bằng hữu xâm lấn điện ảnh căn cứ theo dõi lúc sau, tìm được bị cắt bỏ video khôi phục lại, như vậy trình độ không giảng buộc cho ngươi làm hậu kỳ ngươi không nghĩ muốn, dù sao chính là cấp một cái thử nghiệm, đến lúc đó làm ra tới không hài lòng. Ngươi vẫn như cũ có thể dùng các ngươi công ty hậu kỳ. Trước tiên lần trước khôi phục video trình châu sắc thật thực kinh diễm, bị cố khê kiểu nhắc tới khởi hắn đại ý động, ngươi là nói không ràng buộc. Làm một cái điện ảnh hậu kỳ thực không đơn giản, hình ảnh ghép nối, cắt miếng, âm hiệu. Còn muốn chú ý chỉnh bộ điện ảnh chế tác hiệu quả, làm xong này hết thảy tâm lực vật lực cùng nhân lực sở tiêu phí sức lực đều không ít, nhưng mà cố khê kiểu thế nhưng nói với hắn không ràng buộc không ràng được. Cố khê kiều những mày, cũng không phải, chủ yếu là tưởng hối lộ ngươi. Hối lộ ta. Trình châu nhìn cố khê kiều, không rõ nàng như thế nào liền nói ra hối lộ này hai chữ, còn nói như vậy thản nhiên. Trình đạo A là cái dạng này, ta cảm thấy ngươi về sau có cái gì tốt kịch bản có thể nhiều tìm xem tiêu vân, nàng là một cái nỗ lực chăm chỉ có mỹ lệ cơ, ngươi cảm thấy đâu. Cố khê kiều nhìn trình châu, vẻ mặt chân thành. Đương một cái thanh tú tuyệt tụ, ngoan ngoãn đáng yêu nữ sinh cho ngươi bán manh là cái gì cảm giác? Trình Châu, bị manh tới rồi, cũng đã chịu một vạn điểm thượng thương tổn. Kỳ thật, ta càng hy vọng ngươi là vì chính ngươi hối lộ ta. Trình Châu sâu kín nói một câu, ở phương diện này hắn cùng hạng khôn bảo trì thống nhất chiến tuyến. Hắn nguyện ý cấp có linh khí tân nhân cơ hội, tiêu vân hắn thực thường thức, cho dù cố khê kiểu không nói hắn đều sẽ nguyện ý cấp tiêu vân cơ hội. Nhưng mà hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ cùng cố khê Kiều nói chuyện. Tưởng tượng đến cố khê Kiều đứng ở màn ảnh phía dưới cái loại này nàng phảng phất chính là vì biểu diễn mà sinh cái loại cảm giác này. Trình Châu liền yêu thương, trước mắt tới hối lộ thế nhưng vẫn là vì tiêu vân. Trình Châu ghét bỏ mà phất tay, được rồi đến lúc đó chụp xong rồi màn ảnh đều chia ngươi, ngươi đi đi. Hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng, anh anh anh. Cố khê Kiều ngắm mắt Trình Châu. Biết đối phương giống như cũng không có đem nàng cái gọi là hậu kỳ để ở trong lòng, nàng tâm cũng rất đau. Ai, đến lúc đó hy vọng Úc Ninh nhất định phải tranh đua A. Được đến cố Khê Kiều một cái giải mã lộ tuyến, đang ở nỗ lực nghiên cứu Úc Ninh đột nhiên đánh một cái hát xì, hắn gãi gãi đầu, ai suy nghĩ hắn. Hôm nay tới chủ yếu là vì cùng trình đạo nói nói chuyện này nhi, chủ yếu là nàng cảm thấy giáp mặt nói sẽ có vẻ tương đối có thành ý. Trước mắt nàng đang chờ Tiêu Vân chụp xong một màn này, sau đó cùng nàng đánh xong tiếp đón lại rời đi. Bởi vì đoàn phim manh sủng lại tới nữa, Trình Châu lại cấp hỉ hỉ bỏ thêm một chút diễn. Nay chủ nhân là diễn viên gạo cội, liền sủng vật đều không kém, hơn nữa sủng vật xa so chủ nhân chăm chỉ. Trình Châu càng thán, sau đó lại là vẻ mặt đau kịch liệt, không thể lại tưởng chuyện này, càng muốn tâm càng đau. Hắn ngay từ đầu là có nghĩ tới cấp cô khê kiểu thêm càng nhiều diễn liên biên kịch đều đáp ứng hảo sửa kích bản, nhưng mà này đồ lười, lời lẽ chính đáng nghiêm trang bởi vì việc học mà cự tuyệt. Mỗi ngày nơi nơi loạn lắc lư, như vậy vẫn là vì việc học mà cự tuyệt. Trình châu ngẫm lại cũng là tâm mệt, ngươi không phải học y gì sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng ở nhà còn trộm họa tranh sân dầu, liền vẽ tranh như vậy lớn lên thời gian đều có, vì mau chụp cái diễn như vậy một meo meo thời gian lại không có. Đến từ cảm giác chính mình bị thật sâu thương tổn trình đạo toái toái niệm. Trình đạo, quan tĩnh đã qua tới. Hắn toái toái niệm thời điểm, nhà làm phim tiếp cái điện thoại qua đi sau đó nói một tiếng. Ngay sau đó, đoàn phim người đều biết tống quan tĩnh muốn tới. Lão bản, tống tiểu thư muốn tới. Nhìn đến đường thanh thu có điểm sửng sốt bộ dáng, tần hành không khỏi nhắc nhở một tiếng. Nga. Đường thanh thu thất thần lên tiếng. Ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm phim trường trung kia chỉ màu đỏ chim nhỏ. Vừa mới tới thời điểm hắn tử A cố Khê Kiều trên vai thấy quá, lúc ấy chỉ cảm thấy này chỉ điều thoạt nhìn trừ bỏ không giống người thường ở ngoài còn có một meo meo quen thuộc. Trước mắt xem ra, chỗ nào là có một meo meo quen thuộc, này tiến hành cùng lúc chính là sách cổ thượng ghi lại kia chỉ thần thú Chu Tước. Hắn nhìn đến, Chu Tước ở cố Khê Kiều trước mặt phi đột nhiên liền nhìn đến một con tinh tế trắng non tay nhẹ nhàng một phách, cô nương dừng tay a, kia chính là Chu Tước. Đường Thanh Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố khê tiểu không chút để ý đem Chu Tước chụp được đi. Chu Tước ngàn năm khó gặp, thoạt nhìn cố khê tiểu hình như là này chỉ Chu Tước mọi người, nhưng mà như thế nào liền như vậy đối đãi Chu Tước, tốt xấu kia cũng là vẫn luôn thần thú đúng không? Nếu là những người khác được đến còn không được coi như bảo tới đối đãi. Nàng liên như vậy một trưởng trụ được đi chẳng lẽ không sợ thần thú phát hỏa, Chu Tước tùy tiện phun ra một phen hỏa liền đủ thiêu hoàn chỉnh cái điện ảnh căn cứ. Nhưng mà hắn thấy Chu Tước một chút cũng không thèm để ý bỏ dậy, hiện nhiên là nhẫn nhục chịu đựng quán, như cũ đứng ở nàng trên vai nỗ lực bán manh tranh thủ làm ngoan thần thú. Học tần hành lau mặt, hiện tại đường thanh thu rốt cuộc minh bạch tần hành sống không còn gì luyến tiếp cảm giác. Tống quan tĩnh đi theo hạng khôn một đường đi vào kịch trường. Nàng gần nhất ở em mở Quốc chụp một bước mở Quốc huyền huyện tàng lớn, trước mắt vừa trở về, không nghĩ tới vừa đến đoàn phim liền thấy chính mình đỉnh đầu đại bột đường Thanh Thu. Nàng có chút không thể tưởng tượng, nhìn về phía hạng khôn, nhớ rõ chính mình cái này tiền nhiệm người đại diện hình như là nhận thức đường Thanh Thu tới. Hạng khôn đôi mắt đảo qua, hắn thấy đường Thanh Thu chỉ nhiều ngắm liếc mắt một cái, sau đó nhìn đến trong một góc ngồi một hình bóng quen thuộc, trước mắt sáng ngời sau đó hoài mạc dành kích động tâm tình đi qua đường tổng hạng khôn có thể xem nhẹ đường thanh thu nhưng mà tống quan tĩnh không thể thắc hạng khôn phúc nàng ở hắn thuộc hạ thời điểm may mắn gặp qua đường thanh thu vài lần nhưng mà đường thanh thu người này thực sự không hảo tiếp cận bất quá tống quan tĩnh biết đối phương thân phận cùng chính mình khác nhau như trời với đất đảo cũng không có nghĩ muốn như thế nào tiếp cận rốt cuộc thân phận kém đến quá lớn đường thanh thu nhìn tống quan tĩnh liếc mắt một cái Rồi sau đó hơi hơi gật đầu, cao quý lãnh diễm không nói gì. Làm vạn năng bí thư tần hành, nhưng thật ra cười tủm tỉm cùng Tống quan tĩnh nhiều lời vài câu, còn muốn cái ký tên chuẩn bị trở về cho chính mình nữ nhi. Tống quan tĩnh ký danh, sau đó đi tìm hạng khôn, nàng muốn nhìn một chút hạng khôn đến tuột cùng là vì người nào thế nhưng đem đường thanh thu đều xem nhẹ. Cố tiểu thư, bởi vì là ở đoàn phim, hạng khôn cố tình để thấp thanh âm, nhưng mà thanh âm lại thấp. Tống quan tĩnh cũng có thể nghe thấy hắn trong thanh âm kích động còn có. Kinh ý. Tinh thần chấn động, tống quan tĩnh biết hạng khôn cùng đường thanh thu đều là lấy ngang hàng chi giao, lúc này thế nhưng còn dùng thượng kính ngữ, nàng tham quá mức, muốn nhìn một chút ngồi đến tuột cùng là ai. Bắt được mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi quay đầu, tống quan tĩnh liền thấy được một trường khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mặt, ở giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy, nàng gặp qua các loại nguồn hình nguồn vẻ mỹ nhân. Nhưng là không có gặp qua trước mắt loại này. Mặt như bạch ngọc, hai tròng mắt trong suốt, phấn điêu ngọc chắc giống nhau linh động cực kỳ, giữa mày lộ ra một cổ tử thanh khí, đoàn phim ánh đèn một ánh, mị đến chói mắt đến lệnh người không dám nhìn thẳng. Trước 360-605 đường ra tranh cãi, nghịch thiên bảo vật, canh hai Như vậy một bộ bộ dạng ở giới giải trí như thế nào còn không hồng. Tông quan tĩnh nhìn trước mắt này nữ sinh, sau đó phản ứng lại đây. Từ hạng khôn kia thật cẩn thận thái độ, phòng trừng trước mắt này nữ sinh thân phận không đơn giản, nên là trướng mắt giới giải trí mới là. Hạng tiên sinh, cố khê kiều xoay đầu, chiều hạng khôn hơi hơi gật đầu, nàng thanh âm thanh thấu ôn hòa, hẳn là làm người cảm thấy phi thường thoải mái mới là. Nhưng mà này một tiếng hạng tiên sinh giáo đến hạng khôn lòng có điểm nhi phát run, trên tay hắn còn mang theo kia xuyến hát rượu thạch tay xuyến, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều không có lại bóng đẻ. Rất ngủ bình thường, ăn gì cũng ngon, cả người đều là kinh nghi, càng là như thế, hắn càng là có thể cảm nhận được cố khê kiểu bất phàng chỗ. Hắn quyết định, này xuyến hắc rượu thạch về sau chính là hắn truyền ra chi bảo. Đã bị kêu ta hạng tiên sinh, ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, kêu ta khôn ca đi, tiêu vân ngươi cũng là kêu ta khôn ca đều thành. Kêu khôn ca giống như hắn chiếm được tiện nghi lớn hơn nữa. Mặc kệ, khôn ca. Cố khê kiểu biết nghe lời phải. Hạng khôn nghe được nàng kêu hắn khôn ca, hình như là nhặt nhiều ít tiện nghi dường như, nhìn dáng vẻ tiếp cao hứng, xem hắn bộ dáng này, tống quan tĩnh có điểm không dám tin tưởng. Trong vòng người đều biết hạng khôn là kim bài người đại diện, hắn mang quá người liền không có thấp hơn một đường dưới, nhưng mà hắn cùng cái nghệ sĩ tuyệt đối sẽ không mang vượt qua hai năm, hơn nữa hắn nhân mạch quảng, trong tay tài nguyên nhiều hai năm thời gian cũng đủ hạng khôn đem một tân nhân mang lên một đường thậm chí siêu một đường vị trí. Lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng này quần áo chân cho thái độ, làm Tống Quan Tĩnh quả thực không biết nói như thế nào mới hảo, lại đem ánh mắt chuyển qua cái kia nữ sinh trên người, ý cười ôn hòa, các ngươi hảo, ta là Tống Quan Tĩnh. Tiêu Vân lập tức đứng lên, thu sủng nhược kinh nói một câu, Tống Tỷ ngươi hảo, ta tên Tiêu Vân. Tiêu Vân. Tống Quan Tĩnh đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nàng là gái tiêu chuẩn nhàn khống, hiển nhiên tiêu vân này lánh diễm bộ dáng cũng vào nàng mắt, ngươi chính là khôn ca mang tân nhân đi, đều là đồng môn, tiêu sư tỷ của ta là được. Vừa mới chụp xong một màn diễn Lê Ngọc cũng lại đây, hắn cùng Tống Quan Tĩnh đã từng cùng tồn tại hạng khôn thủ hạ, đã rất quen thuộc, Quan Tĩnh, đạo diễn cho ngươi đi phòng hóa trang, trước chụp ảnh tạo hình. Tống Quan Tĩnh thở dài một tiếng, vừa trở về liền nô dịch ta, trình đạo vẫn là một chút không thay đổi. Ngươi vẫn là mau đi đi, bằng không trình đạo muốn mắng chửi người. Nghĩ đến trình châu vừa mới toái toái niệm nói, Lê Ngọc khép cười một tiếng. Trình đạo hôm nay tâm tình không tốt. Tống quan tính đỡ hạ cái chán, trình châu liền cái này tật xấu. Tâm tình kém thời điểm liền dốc hết sức lăn lộn người. Các ngươi ai chọc tới hắn? Lê Ngọc ánh mắt như có như không liếc về phía cô khê tiểu bên kia. Không có ai chọc tới hắn, hắn chính là buồn bực. Buồn bực. Tống quan tính nghi hoặc một chút. Sau đó lập tức tưởng phòng hóa trang đi đến, nàng nhưng không nghĩ bị Trình Châu nhắc mãi. "Ngươi cùng ta đúng đúng lời kịch, đợi lát nữa có một hồi cùng sư tỷ diễn, ta sợ ta ứng phó bất quá tới." Tiêu Vân thấy Tống Quan Tĩnh đi rồi, lập tức lấy ra kịch bản, cùng Cố Khê Tiểu nói: "Cố Khê Tiểu, cùng Lê Ngọc đóng phim ngươi đều không sợ, ngươi như thế nào sẽ sợ đối thượng nàng thời điểm ứng phó bất quá tới? Một cái ảnh đế, một cái ảnh hậu, cũng không kém đi." Ngươi không biết Tiêu Vân sâu kín thở dài, sư tỷ cùng Lê Tiền Bối không giống nhau. Lê Tiền Bối là một cái thực ôn hòa người, chúng ta vai diễn phối hợp thời điểm hắn tổng hội không chế tốt chính mình hơi thở do đó đạt tới không ảnh hưởng ta nung nỗi. Nhưng là sư tỷ không giống nhau, ta vừa thấy đến đến liền cảm thấy tràn ngập áp lực. Tổng quan tĩnh giải quá một chương rất có phạm nhi mặc thực quý khí, là cái loại này vừa thấy liền rất quý khí cái loại này, tràn ngập vô hình áp lực, này đại khái chính là trời sinh khí trạng. Ngươi đúng không? Ta nhìn. Cố Khê Kiều ngồi ngay ngắn, nhìn Tiêu Vân, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Vân đem kịch bản đẩy qua đi. Cố Khê Kiều lại đẩy trở về, không cần phải cái này. Thuận tiện giúp ta đối chiếu lời kịch có hay không sai. Tiêu Vân lại lần nữa đẩy qua đi. Đều ở trong đầu. Cố Khê Kiều vẻ mặt ngươi mau bắt đầu bằng không ta liền không có thời gian bộ dáng. Hiểu biết Cố Khê Kiều Tiêu Vân lập tức sâu kín mà ngẩng đầu cho nên ngươi tới thời điểm phiên vài cái ta kịch bản, liền thuận tiện đem ta lời kịch cũng nhớ kỹ. Ta vẫn luôn cảm thấy loại này lời kịch rất đơn giản. cố Khê Kiều nói được thực nghiêm túc, so với cửu thiên văn phòng kia đôi văn kiện quả thực muốn hảo quá nhiều. Ngày đêm khổ bối lời kịch tiêu vân, còn như vậy đi xuống ngươi liền có khả năng mất đi ta. Ở một bên vây xem Lê Ngọc nhìn mắt cố Khê Kiều, thiệt hay giả. Còn chưa đi xa hạng khôn lào đảo một chút, trong lòng yên lặng rơi lệ, Ngươi xem chính là người này, kỹ thuật diễn hảo, trí nhớ hảo, tướng mạo hảo, lại cố tình muốn đi đoạt lấy bác sĩ bắt cơm. Như thế nào một bộ đã chết lao bà bộ dáng. Đường thanh thu nhìn hạng khôn, hơi hơi ngước mắt. Hạng khôn chừng hắn liếc mắt một cái, phi, ngươi mới đã chết lao bà. Lặp lại lần nữa thử xem. Đường thanh thu nhéo nhéo thủ đoạn, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt uy hiếp, thoạt nhìn thật sự không phải nói giỡn, thực nghiêm túc thực nghiêm túc bộ dáng bị dọa đến hạng khôn, hắn bất quá chính là chỉ đùa một chút người như thế nào liền như vậy nghiêm túc. Cơ trí hạng khôn lập tức thay đổi một cái đề tài, hắn thực bắt quái hỏi, thanh thu à, nghe nói ngươi hôm nay là tới xem tống quan tĩnh, ai nói? đường thanh thu nhướng mày, hắn mới không phải tới xem tống quan tĩnh, tỏ vẻ tống quan tĩnh là ai à? truyền thông a hạng khôn móc di động ra, nhảy ra hôm nay đầu để giải trí bắt quái, ảnh hậu tống quan tĩnh về nước. Một người hư hư thực thực đường thị tổng tài nam tử tiến đến phim trường thăm ban. Đường Thanh Thu, mẹ nó này đàn họa họa giặt ti tẫn nói hiệu nói vượng. Cảm thấy chính mình lại ngốc đi xuống khả năng ảnh hưởng không tốt. Đường Thanh Thu suy nghĩ trong chốc lát vẫn là rời đi đoàn phim. Hắn đi rồi, đoàn phim nhân tài chậm rãi cảm giác như là sống lại đây. Nhưng mà không có bao lâu, cố khê kiểu cũng rời đi phim trường. Đây là một đả kích trầm trọng. Chuyên viên trang điểm Vu Tỷ trợ lý Lưu Liên không rời nhìn cố khê tiểu nữ thần ngươi nhất định phải nhớ rõ thường xuyên tới thăm ban chúng ta ở chỗ này chờ ngươi liên quan hì hì cũng đều bị tặng kèm N L cái môi thơm tổng quan tinh chụp xong ảnh tạo hình ra tới thời điểm cố khê tiểu đã rời đi coi trong chốc lát không có nhìn đến người nàng có chút tiếc nuối đột nhiên nhớ tới cái gì khôn ca vừa mới kia nữ sinh nàng là người nào a Ngươi thấy thế nào lên rất sợ nàng bộ dáng Nhưng mà những lời này nàng không dám nói ra Chính là ta cùng ngươi đã nói Một cái trời sinh đương diễn viên cái kia Không được, chỉ cần tưởng tượng đến cái này Cảm giác chính mình tâm liền từng đợt chịu đau lên Hạng khôn có rất nhiều yêu thương Trước mắt giống như chỉ có trình châu có thể hiểu biết hắn đau Về hạng khôn ở tới trên đường vẫn luôn nói cái kia phi thường có thiên phú nữ sinh Tống quan tĩnh là biết đến nàng hiểu biết hạng khôn loại này hăng mê chính là thích đem một tân nhân đưa tới ảnh hậu vị trí nhưng mà hắn rất ít nhìn thấy hạng khôn đối cái nào tân nhân như vậy chấp nhất lấy hắn giả vị bao nhiêu người thượng vội vàng đưa tới cửa tới không nghĩ tới còn sẽ có người không nghĩ ngốc tại hắn thủ hạ nghĩ nghĩ kia nữ sinh mặt thống quan tính tưởng chỉ bằng gương mặt kia nàng muốn hồng cũng chính là một dây chuyện này đi bất quá cho dù là một tân nhân cho dù không muốn ngốc tại hắn thủ hạ Hạng khôn cũng không cần phải sợ một tân nhân đi. Tống quan Tĩnh ngắm hạng khôn, đối phương lại không có nói thêm nữa cái gì. Hảo đi, phỏng trừng lại là một thân phận không thấp người. Này đế đôi loại người này nhiều đi, tống quan Tĩnh cũng không hề chấp nhất. Nàng hiện tại tương đối tỏ mò là, vừa mới cái kia nữ sinh kỹ thuật diễn đến tột cùng đạt tới loại nào nông nỗi, mới làm hạng khôn như thế nhớ mãi không quên. Tại đây đồng thời, cổ võ giới đường ra truyền thừa căn cứ. Một đoàn vây ở một chỗ. Bọn họ trung tâm, là một cái khuôn mặt tinh xảo được đến có điểm yêu diễm tuổi trẻ nam nhân. Không có cách nào, ta đã thông chi răng ra, cũng được đến đáp lại, đến lúc đó sẽ có người lại đây. Một cái người mặc đường trang dâu bạc lão nhân đứng dậy, Nhạn Linh, ta thực xin lỗi người, thật sự là không nghĩ tới con của ngươi thế nhưng không thích hợp chúng ta đường gia công pháp. Đường Nhạn Linh nhìn hôn mê bất tỉnh, khí sắc lại rất tốt tân thiệu nguyên. Trước mắt trong sân người cũng không biết ân thiệu nguyên hôn mê cụ thể nguyên nhân, có chút trước kia cùng đường nhạn linh quan hệ tốt đều đã bắt đầu nóng nảy, nhưng mà đường sự mụ mụ lại một chút cũng không vội bộ dáng. Hừ, làm bộ làm tịch. Đứng ở bên cạnh chấu người trẻ tuổi không khỏi nói một câu. Cầm mồm. Hắn mới vừa nói xong, đã bị bên người trưởng bối quát lớn một phen, nàng là tộc trưởng nữ nhi. Người trẻ tuổi thô cổ, đáp lại, ta có nói sai sao? Vốn dĩ chính là một cái bị đuổi ra đi người, khi cách hơn 20 năm lại trở về cùng chúng ta đoạt tài nguyên. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá chính là ỉ vào tộc trưởng là nàng cha mà thôi. Nàng nhi tử như bây giờ, còn còn không phải là bởi vì đây là nàng cùng ngoại tộc người tập trùng, bị gia tộc truyền thừa căn cứ sở bất dung mới hôn mê bất tỉnh. Giang gia, Giang gia sẽ có người tới mới là kỳ quái. Đường Nhạn Linh nhiều năm trôi qua lại lần nữa trở về, vừa trở về liền bá chiếm một cái truyền thừa căn cứ danh ngạch, những cái đó dòng bên người đương nhiên không phục lắm. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng là ở đây cái nào không phải cao thủ, tự nhiên nghe xong cái rõ ràng, bọn họ trong lòng đều muôn thanh thực. Tộc trưởng lúc này đây làm được lại là không đúng, những người này xem ở tộc trưởng phân thượng biểu trên mặt đối đường Nhạn Linh thực cung kính, nhưng mà nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều thực khinh thường. Cùng ngoại giới người thường thông hôn, giống nhau đều là những cái đó phế xài dòng bên. Giống đường nhạn linh loại này tư chất dòng chính, lúc trước gả cho người thường, bao nhiêu người ngầm nhạo báng, trước mắt trở về, nhi tử lại biến thành như vậy, mọi người càng nói đây là trừng phạt. Đưa bọn họ hai càng không để trong lòng. Nói lại lần nữa thử xem. Tuổi trẻ cổ đột nhiên bị một bàn tay nắm, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được đường thanh hồng gương mặt kia còn có lạnh như vụn băng thanh âm. Đường Thanh Hồng là đường gia này đồng lứa nhất có xuất sắc người trẻ tuổi, ở cổ võ giới càng là người xuất sắc, đường gia đời kế tiếp gia chủ là hắn không thể nghi ngờ. Không, không dám đường thiếu. Người trẻ tuổi lập tức xin tha, đường Thanh Hồng như vậy thân phận, liền tính ở thời điểm này bóp chết hắn cũng không ai dám chảo đường Thanh Hồng. Giống vứt rắc giống nhau đem người vứt trên mặt đất, đường Thanh Hồng chậm rãi đi qua đi, tiểu gì. Hắn thực cung kính mà cùng đường nhạn linh nói chuyện. Cũng chính thức bởi vì hắn thái độ này, những người này mới đối đường nhạn linh mặt ngoài thực cung kính, chẳng qua nội tâm nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết, cổ võ giới vốn là lấy cường giả vi tôn, đường nhạn linh này một nhà trên cơ bản đều là phế xài, chỗ nào có thể được đến bọn họ tôn kính. Càng đừng nói cái này, phế xài còn chiếm một đại bộ phận tài nguyên. Có chút người còn từng chơi thủ đoạn cấp đường nhạn linh nan kham nhưng mà đối phương trên người tựa hồ có cái gì bảo vật giống nhau thế nhưng làm lơ bọn họ huyền khí cùng cái giống như người không có việc gì nghĩ tộc trưởng khẳng định khai cho đường nhạn linh bọn họ hộ thân bảo tộc trưởng bất công cái này làm cho này nhóm người càng thêm không dễ chịu đường ra bảo vật vốn dĩ liền không nhiều lắm trước mắt còn cấp hai cái phế vật như vậy bảo vật như thế nào có thể làm cho bọn họ không ghen ghét đường nhạn linh nhìn đường thanh hồng hơi hơi mỉm cười Liền tính trong lòng áp lực lại đại, nàng mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng thời thời khắc khắc nhớ kỹ nơi này là đường gia, tuy rằng tưởng lập tức đem ân thiệu nguyên mang ra nơi này, nhưng là ân thiệu nguyên cũng coi như là đường gia con cháu, đây là ân thiệu nguyên số mệnh. Đường gia dòng bên những cái đó tâm tư nàng cũng đều biết, nhưng mà nàng cũng không thể nời hạ, cũng may có đường thanh hồng duy trì, tuy rằng không biết vì cái gì đường thanh hồng giống như đối chính mình phá lệ quan tâm. Ở đường ra cũng phá lệ giữ gìn nàng, nhưng là loại này thời điểm Đường Nhạn Linh đã không có mặt khác tâm lực tới quản nhiều như vậy. Giang gia, Giang gia có người tới. Nơi đây, một người nghiêng ngả lão đảo mà đi tới, trên mặt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là phi thường kích động. Giang gia thật là có người tới. Đường gia những cái đó bọn tiểu bối cũng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Giang gia người thế nhưng thật sự sẽ đến. Không biết tới người sẽ là ai. Như là cảm giác được bọn họ nội tâm ý tưởng, người kia đã bình phục tâm tình, trang trọng mà túc mục mà nói một câu, Thất Xương kiếm truyền nhân. Vừa dứt lời, vừa mới còn nói náo nhiệt phi phàm trường hợp lập tức yên tĩnh không tiếng động. Nhắc tới đến Thất Xương kiếm, những người này đầu góc liền hiện ra trên diễn đàn cái kia video, một người một kiếm hủy thiên diệt địa, cổ võ giới đệ nhất nhân, cùng thế hệ không thể siêu việt mục tiêu. Hắn như thế nào sẽ đến? Ngươi nói cho ta, ta không nghe lầm đi. Ta cảm giác được chính mình huyết khí nghịch lưu. Những người này còn chưa nói xong, liền nhìn đến nhập khẩu phương hướng đã có một người thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn không có như đại bộ phận cổ võ giới người như vậy ăn mặc cao thâm khó đoán đường đường, mà dường như ăn mặc đơn giản sơ mi trắng hưu nhàn quần, dáng người thon dài, mặt mày thanh tuấn lạnh nhạt. Theo hắn đi lại, quanh thân tựa hồ có xương khí di động. Hắn chậm rãi đến gần, nơi này một mảnh yên tĩnh. Một đôi hơi mang hàn quang nhìn lướt qua chung quanh, rõ ràng là thu liễm trên người khí chàng, nhưng mà những người này vẫn là nhịn không được túi thấp đầu xuống, không dám cùng chi đối diện. Giang Thiếu, Hoa Dâm Dâu trưởng lão lập tức đi tới, nhìn Giang Thư Huyền, biểu tình ngự thái đều là cung kính. Giang gia cùng Đường gia ở cổ võ giới địa vị kỳ thật không kém bao nhiêu, nhưng là duy độc Giang gia vị này ngoại lệ, thực lực của hắn đã xa xa vượt qua cùng thế hệ, thậm chí thế hệ trước người. Thất xương kiếm là Giang gia truyền thừa chi bảo, mấy ngàn năm gần nhất, cũng chỉ có hắn thành công tiếp thu tới rồi truyền thừa. Giang thư huyền triều hắn hơi hơi gật đầu, sau đó chuyển hướng đường Nhạn Linh, trên mặt biểu tình hoan vừa chậm, ngựa khí nhu hoãn, bá ấu. Ấn, thư huyền A, ngươi mau nhìn xem, thiệu nguyên đây là làm sao vậy? Rốt cuộc nhìn thấy một cái người tâm phúc, mấy ngày nay cường chống đường Nhạn Linh có chút hỏng mất. Lời này vừa ra... Người bên cạnh đều cảm thấy chính mình ảo giác, bao gồm đường Thanh Hồng, nghe một chút đường nhạn linh kêu giang thư huyền cái gì. Thế nhưng kêu hắn tên, đường Gia liền trưởng lão đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng giang thiếu, vì cái gì đường nhạn linh thế nhưng thẳng hô kỳ danh. Đừng nóng nội, ngài trước ngồi trong chốc lát, ta trước cấp thiệu nguyên nhìn xem. Giang thư huyền ngón tay khẽ nhúc ních, bên người liền xuất hiện một cái mộc chế ghế nằm, nếu cô khê kiểu ở nhất định nhận thức đây là Giang Thư Huyền ngồi ở mặt trên dùng để đọc sách ghế dừa Đường Nhạn Linh lúc này hòa hoãn lại đây sau đó ngồi ở ghế trên nhìn Giang Thư Huyền từ mặt ngoài xem Ân Tiệu Nguyên thực bình thường Giang Thư Huyền dùng tinh thần lực dọ thám biết trong thân thể hắn tình huống đống nhiên sửu sốt trong thân thể hắn cấm chế đã biến mất nhảy tới rồi luyện cốt cảnh giới các ngươi có phải hay không cho hắn ăn thứ gì hắn hiện tại đang ở tiêu hóa kia đoàn năng lượng nghe được Giang Thư Huyền nói Trưởng lão sừng sốt, ngươi là nói thiệu nguyên hắn tới rồi luyện cốt cảnh giới. Sao có thể? Bàng quan người có chút không thể tin được, như thế nào ngủ ngủ cũng có thể đến luyện cốt. Đây là bao nhiêu người dùng thứ nhất sinh đều không thể đạt tới nông nỗi. Ta nhớ ra rồi, Thanh Hồng cho hắn ăn qua một cái đan dược. Trưởng lão lập tức nhìn về phía đường Thanh Hồng, ánh mắt cực kỳ lửa nóng, nếu thật là cái này đan dược hiệu quả, đêm này đan dược dùng ở đường gia hậu bối trên người. Trường lão bình phục tâm tình, hắn nhìn Đường Thanh Hồng, ánh mắt sáng ngời. Trung quanh mặt khác Đường gia người cũng nghĩ đến cái này hiệu quả, cũng là hai mắt tỏa sáng mà nhìn Đường Thanh Hồng. Đường Thanh Hồng từ trong túi móc ra một phen đan dược, ngươi là nói cái này sao? Trường lão lại nhìn về phía Giang Thư Huyền, đối phương ở mọi người chờ đợi trong mắt chậm rãi gật đầu. Ngươi tiên, thế nhưng thật là cái này, vẫn là một phen. Tuổi trẻ bọn tiểu bối ánh mắt nóng cháy cực kỳ. Nếu có thể đem một cái phế vật biến thành luyện cốt cảnh giới, kia dùng đến bọn họ trên người đâu. Không nghĩ tới này viên đan dược so với chính mình trong tưởng tượng còn phải cường đại. Đường Thanh Hồng nghĩ cô khê tiểu không chút nào để ý liền cho chính mình, cũng không biết là cái gì ý tưởng. Nói vậy, nàng cùng ân Thiệu nguyên quan hệ thực hảo đi. Đường Thanh Hồng cảm giác được chung quanh người này đó ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Chiều đường nhạn linh nhẹ nhàng cười, tiểu di, đây là cố tiểu thư cho ta. Làm ta chuyển giao cấp thiệu nguyên 49 viên, cấp thiệu nguyên ăn một cái, còn thừa 48 viên. Trường 367052 Ngạo Kiều Giang Ngọt Ngào, khách sạn phong ba, canh 1. Đường Thanh Hồng vừa nói sau, trong sân đường ra những người đó xem đường nhạn linh ánh mắt liền thay đổi, nếu trước kia một quản ngầm có ý khinh thường, như vậy hiện tại chính là phi thường phức tạp. Nhưng đồng thời bọn họ lại vì đường Thanh Hồng lòng bàn tay một phen đan dược mà cảm thấy kinh hãi. Cổ võ giới chung có thể tăng lên người Cổ võ đồ vật tựa hồ chỉ có ca ca gia tộc truyền thừa căn cư mới có Mà này đó còn muốn rửa chính bọn họ đi tìm Quan trọng nhất chính là Này đó tuyệt không sẽ như vậy khủng bố Làm một người ngủ đều có thể đến luyện cốt cảnh giới Này đó đan dược có bao nhiêu chân quý bọn họ Trong lòng rõ ràng Vốn dĩ cho rằng đây là đường thanh hồng Trong lúc vô tình được đến Không nghĩ tới này thế nhưng là đường nhạ linh Nếu là trước kia Cho dù là đường nhạn linh bọn họ cũng dám làm đường nhạn linh đem này đó đan dược giao cho đường gia trong tộc. Như vậy quý trọng đồ vật tự nhiên dùng ở đường gia thiên tài trên người, đặt ở cái phế vật trên người xem như sao lại thế này? Nhưng mà hôm nay bọn họ xem này đứng ở đường nhạn linh bên người trưởng thân mà đứng giang thư huyền, chờ mặc. Ít nhất hôm nay sẽ không có người dám đánh cái này chủ ý. Đường nhạn linh nhìn đường thanh hồng đem một phen đan dược đặt ở chính mình lòng bàn tay. Không có phản ứng lại đây, nàng cảm thấy chính mình lòng bàn tay thực trọng, ngẩng đầu, bừng tỉnh như ngộng, thanh hồng, ngươi nói vị kia. Cố tiểu thư, là ngài con gái nuôi, tiểu gì? Đường thanh hồng hơi hơi mỉm cười. Nga, đường nhạn linh gật đầu, lại lần nữa gian nan mà nhìn trong tay này đem đồ vật. Giang thư huyền đứng ở một bên, đen nhánh con ngươi có vẻ dị thường thâm thúy, như thế nào không lấy cái hộp trang lên. Khi nói chuyện trong tay hắn một đạo bạch quang hiện lên, một cái ngọc chế hộp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đường thanh hồng, coi chừng khê kiểu trực tiếp bắt một phen dược cho hắn, hắn cho rằng cái này không cần hộp tốt nhất, cho nên liền vẫn luôn như vậy trang ở trên người. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía cái kia hộp, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đương nhiên biết cái hộp này bị hạ cấm chế, trừ bỏ đường nhạn linh không ai có thể mở ra. Nhìn đường nhạn linh đem dược đều đâm tiến hộp. Giang thư huyền mới chuyển khai ánh mắt, hắn đi tới ân thiệu nguyên bên người, cũng không biết hắn đến tụt cùng làm cái gì, chỉ có thể nhìn đến ân thiệu nguyên trên người có một tầng hơi mỏng sương mù, bá ấu, thiệu nguyên trong cơ thể năng lượng còn chưa tiêu hóa xong, ba ngày qua đi, nên tỉnh. Đường nhạn linh nhìn xem như cũ nằm tại chỗ ân thiệu nguyên, lại nhìn xem khuôn mặt thanh tuấn Giang thư huyền, khỏe miệng giật giật, lại không có lại nói chút. Chỉ yên lặng đêm này đó ghi tạc trong lòng kia như vậy, bá mẫu ta đi trước. Giang thư huyền lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, chính ngõ 12 giờ, Thái Dương chính đại thời điểm, đã không còn sớm. Hắn vừa đi, không ai dám cản, chỉ có thể nhìn kia đạo tu lớn lên thân ảnh chậm rãi biến mất ở quang ảnh cuối. Trong sân cái loại này đông lạnh không khí đốn thất, dư lại đường ra người nhìn còn ở đứng ở tại chỗ đường nhãn linh, tâm tư tức khắc liền lung lay đi lên. Nhãn linh! ngươi trong tay cái này ăn mặc đường trang trưởng lao nghĩ nghĩ, vẫn là không nhìn xuống, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đường Nhạn Linh trong tay hộp ngọc, khóe miệng ngập ngừng. Đường Nhạn Linh biểu tình ôn hòa, nàng không chút để ý đem hộp ngọc thu vào trong túi, lại không phải ngốc, đường gia này đàn dòng bên người là như thế nào đối đãi nàng cùng Ân thiệu Nguyên nàng đều xem ở trong mắt, tới đường gia mấy ngày nay, nàng cũng không lấy quá đường gia nguyên bản nửa phần đồ vật. Đến nội Ân Triệu Nguyên tiến truyền thừa căn cứ cơ hội, Nguyên bản chính là nàng tuổi trẻ thời điểm nên có. Đúng vậy, nhị tiểu thư, ngài xem cái gì đem hộp ngọc phóng tới từ đường trung. Những cái đó phía trước đối nàng khinh thường nhìn lại người trước mắt đều dùng thật cẩn thận ánh mắt xem nàng, bọn họ hiện tại cho dù trong lòng lại khinh thường cũng muốn chịu đựng. Đường Nhạn Linh nhìn bọn họ, cười đến phi thường hữu hảo, nữ nhi của ta cho ta đồ vật, dựa vào cái gì muốn phóng tới trong từ đường. Trở về đường ra lâu như vậy, hình như là lần đầu tiên. Nàng mới có thể như vậy thản nhiên mà cùng một chúng đường gia người ta nói lời nói, loại này thời điểm nàng mới phảng phất có lúc trước đường gia nhị tiểu thư thân phận, nhưng mà này đó đường gia người tựa hồ còn không bằng một cái không có huyết thống quan hệ cố khê kiểu. Ngón tay ở trong túi hộp ngọc thượng cắt vài cái, đường nhạn linh ánh mắt kiên định lên, cổ võ giới trước nay đều là như thế này. Trước mắt đã có bắt đầu cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nếu cố khê tiểu trong lúc vô ý cho nàng cơ hội, nàng lần này liền tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Đường nhạn linh lời này vừa ra, trong sân lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong, liền trưởng lao sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhưng mà đường nhạn linh bị những người này nẹn khuất lâu như vậy, chỗ nào còn sẽ quản bọn họ. Nàng thấy ân thiểu nguyên không có việc gì liền chuẩn bị trở về tắm rửa một cái ăn một bữa cơm, gọi điện thoại về nhà báo Bình An, sau đó mị mị ngủ một giấc nên là có thể thấy ân thiệu nguyên. Đường nhạn linh đi rồi, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, bất quá là bế lên đùi, có cái gì nhưng cao ngạo, còn không phải là mấy viên đáng dược, chẳng lẽ không nên phóng tới từ đường tạo phúc đông đảo đường ra người. Nàng đây là có ý tứ gì, muốn độc chiếm. Chuyện này ta muốn cùng tộc trưởng nói. trưởng lao trầm ngâm một chút, chầm rãi mở miệng. Đúng vậy, nên cấp tộc trưởng nói, đường ra con cháu chẳng lẽ không nên vì đường ra suy nghĩ. Quả thực ích kỷ vô vị. Người khác cũng đều phụ họa. Loại này sau khi chết, đại gia tửa hồ đều đã quên, liền ở phía trước mấy ngày, bọn họ vẫn luôn cũng không chịu thừa nhận ân tiểu nguyên là đường ra người. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý đều hiểu. Điện ảnh căn cứ. Đường thanh thu chậm rãi tưởng dừng xe địa phương đi đến, hắn mang lên kính dâm, chỉ để lại tuấn giật phi thường hình dáng, làm chung quanh đi ngang qua người đều không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cảm thấy người này có phải hay không một cái có danh tiếng minh tinh. Đường thiếu. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đối diện là một khác gia đoàn phim, đường thanh thu mới vừa binh bên sông Sơn đoàn phim, liền nghe được một thanh âm. Có thể đem hắn nhận ra tới không nhiều lắm, nếu có thể kêu ra tới hắn tên, tự nhiên chính là chính mình nhận thức. Đường thanh thu liền dừng lại bước chân, chiều thanh nguyên xem qua đi, thoáng tạm dừng, một trương có điểm quen thuộc khuôn mặt, nhưng là kêu không được tên. Biết đường thanh thu khả năng nhận không ra chính mình, bành tử nhàn đạm đạm cười, đường thiếu khả năng quên ta, lần trước cùng phụ thân ở giao lưu hội thượng gặp qua một mặt. Bộ dáng này đại khái liền thật sự không thân, đường thanh thu chỉ chiều nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Bành tử nhàn nhìn đường thanh thu dần dần rời xa thân ảnh, không cần quay đầu hỏi bên người người đại diện. Nàng rũ mắt, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Nhưng thanh âm cực kỳ đạm mạc, tựa hồ chính là như vậy lơ đáng vừa hỏi. Người đại diện như suy tư gì, ta vừa mới tựa hồ soát tới rồi một cái tin tức, nói đường thị tổng tài hôm nay riêng tới đoàn phim hiện trường xem ảnh hậu Tống Quang Tĩnh, thống Tỉ tiếp kia bộ diễn tựa hồ chính là chúng ta đối diện đoàn phim Binh Bên Sông Sơn. Được đến muốn đáp án, bành tử nhàn không có nói thêm nữa lời nói, nàng mang lên mắt kính, nhấc chân rời đi. Tần hành, ngươi kỳ nghỉ đã không có. Xe liền ở phía trước cách đó không xa, Đường Thanh Thu không biết vì cái gì đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Lại bị chọc tới rồi tâm hoa tử tân hành. Không nghĩ lại cùng Đường Thanh Thu thảo luận chuyện này nhi, Tân Hành yên lặng cất miệng, trong lòng ở lấy máu. Hắn ngay từ đầu kỳ thật trong lòng là nghĩ, hai bên đấu cái lượng bại cầu thương lúc sau, chính mình lại đi cùng Cửu Thiên Kỳ hảo, sau đó liền có thể vui sướng hợp tác rồi, nhưng mà hiện tại Cửu Thiên thật sự không thể nào xuống tay khuyết thể đều như vậy tích thủy bất lậu. hắn tưởng kỳ hảo cũng không biết từ địa phương nào bắt đầu. Ai, muốn hợp tác chậm chạp không tới. Tần hành mở ra ghế điều khiển, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi vào sau đó lái xe, hôm nay lãng phí một buổi sáng, còn không biết có bao nhiêu chuyện này tích lũy chờ hắn làm. Nhưng mà đường thanh thu lại đột nhiên ngừng ở cửa xe biên, ánh mắt nhìn phía trước, đột nhiên liền bất động. Lão bản, tần hành không biết đường thanh thu là lại đang làm gì. Đường Thanh Thu lại đóng cửa lại, khoe miệng hiện lên một kia như suy tư gì biểu tình, không có gì, ngươi trước lên xe, giống như thấy được một cái người quen, ta đi xem. Hắn đôi giang thư huyền kia chiếc màu đen bủ gả tỉ có điểm ấn tượng, đối phương kia điếu tạc thiên bảng số xe ấn tượng cũng rất thầm, phía trước quẹo vào biên đĩnh còn không phải là kia chiếc làm hắn ấn tượng phi thường khắc sâu bủ gả tỉ. Lại lần nữa mang lên kính râm, đường Thanh Thu đánh không đi qua. Rối tay vừa định gõ vừa xuống xe môn, nhưng mà tay vừa nhấc, cửa sổ xe liền chính mình mở ra. Hắn cũng thấy được ngồi ở ghế điều khiển kia trương thanh nhã tinh tế mà lại phiếm lanh quang quen thuộc mặt. Người như thế nào lại ở chỗ này? Dù cho là sớm có suy đoán, đường thanh thu cũng là có điểm không dám tin tưởng. Nơi này chính là điện ảnh thành A, giống giang thư huyền loại người này như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Có điểm không nghĩ ra? Giang Thư huyền nhìn hạ thời gian, hơi liếc mắt một cái đường thanh thu, ta tới nơi này, ngươi có ý kiến. Đường thanh thu lập tức lắc đầu, không dám, không dám, hoàn toàn không phải. Hắn cùng mặt khác đường gia người không giống nhau, ở cổ võ tư chất thượng, đường thanh thu xa không bằng đường thanh hồng, cho nên đường thanh thu mới y đi theo chính mình hứng thú đem đường thị làm đại. Đường thanh thu có một chút làm đường gia người không dám cùng chi trở mặt, bởi vì đường thanh thu cùng Giang Thư huyền rất quen thuộc. Cùng cổ võ giới thượng rất nhiều nổi danh nhân vật rất quen thuộc. Nghĩ đến binh bên sông Sơn đoàn phim Cố Khê Kiều, Đường Thanh Thu tâm niệm vừa động, đột phát kỳ tưởng hỏi, "Ta liền hỏi nhiều một câu, ngươi có phải hay không tới đón Cố tiểu thư?" Tuy rằng trong lòng sớm đã có phỏng đoán, nhưng là nhìn đến Giang thư huyền gật đầu thời điểm, Đường Thanh Thu trong lòng vẫn là nhảy dựng. "Thật là tới đón Cố Khê Kiều." Sơ sơ cảm, Đường Thanh Thu cảm thấy Giang gia người biết chuyện này sao? có phải hay không lại muốn bắt đầu bình hoang mã loạn? Như vậy cao ngạo, không ai bị nổi, nói một không hai giang thư huyền thế nhưng ngồi ở trong xe đám người, hắn có phải hay không nên muốn vui sướng khi người gặp họa? Lão bản, ngươi đang cười cái gì? Tân hành nhìn một hồi đến trên xe liền phi thường không thích hợp đường thanh thu, rốt cuộc nhịn không được, cười đến cùng chúng ta giống nhau, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không thích hợp chuyện gì xảy ra. Đường thanh thu trầm gì gì mà móc gì động ra, Không có việc gì, ngươi lái xe. Hắn có thể nói hắn là đang cười giang thư huyền, ngươi rốt cuộc cũng có như vậy một ngày sao? Cố khê kiểu từ đoàn phim ra tới, không đi vài phút liền thấy được quen thuộc xe, nàng leo núi đi xe, sau đó cười sáng lạ, giang ca ca, ngươi hôm nay tới thật sớm. Dung mạo tú trí thiếu nữ nhuẩn miệng cười, không mang theo một chút ít nhân gian pháo hoa vị mà, bực này diễm sắc người bình thường đều sẽ sẽ không mặt lạnh tương đại, đặc biệt là giang thư huyền. Nhưng mà hôm nay, Giang thư huyền trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, hắn làm từng bước phát động chiếc xe, trầm mặt mặt, không rên một tiếng bộ dáng, đen nhánh đôi mắt không có cảm xúc biến hóa, có vẻ rất là lãnh trầm. Cố khê kiều sờ sờ cảm, không biết hắn này đến tột cùng là làm sao vậy. Cố tiểu thư, trầm thấp thanh âm vang lên, như thuần hậu đàn sẹo lồ thanh. Cho rằng hắn sẽ không nói, hắn đột nhiên toát ra một câu. Làm cố khê tiểu nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, nàng ngắm mắt ngồi ở bên cạnh người nọ lạnh lùng khuôn mặt, có điểm sờ không được đấu góc, cố tiểu thư, Đây là cái gì ngạnh? Đen đỏ, hắn dừng xe. Thấy nàng tựa hồ còn nghĩ không ra, hắn sâu kín mà liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay ta đi đừng ra, thấy được bá mẫu cùng tiểu nguyên. ân, sau đó đâu? Cố khê kiểu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn giang thư huyền sau đó ngươi như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Đường Thanh Hồng lấy ra một phen linh dược. đen xanh. Giang Thư Huyền lại khởi động xe. thanh âm bị giấu ở mặt sau loa trong tiếng. cố khê kiều là nghe thấy được. nàng chớp chớp mắt. đúng vậy. đó là ta dùng để cấp thân đại ca. nghe nói hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đường Thanh Hồng tìm ta thời điểm cùng ta nói cái này nhưng phải có hiệu. ta liền cho hắn. ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Giang Thư Huyền liếc liếc mắt một cái nàng. Sờ sờ cái mũi, không thân a. Kia hắn tới tìm ngươi. Nhân mệnh quan thiên a có thể không tới tìm nàng sao? Một chút, ta đến bây giờ còn không có ăn cơm, hảo đói. Nàng cơ trí thay đổi một cái đề tài. Tuy rằng đoàn phim là có cơm, quản cơm đại thúc còn sẽ cho nàng trong chén nhiều thêm một khối đùi gà, nhưng mà Cố Khê tiểu cũng không có ở kia ăn cơm, chủ yếu là cảm thấy Trình Châu cùng hạng Khôn ánh mắt làm người chịu không nổi. Giang thư huyền quả nhiên không có nói nữa, yên lặng đem xe khai nhập biển người lúc sau, coi chừng khê Kiều tựa hồ đang tìm cái gì, cũng không biết từ địa phương nào lấy ra một túi khoai lát, đưa cho nàng. Cố khê kiểu tiếp nhận khoai lát, trước mắt sáng ngời, vốn dĩ tưởng nói một câu, nhưng là thấy giang thư huyền không nghĩ lý nàng bộ dáng, đành phải không nói lời nào, yên lặng mở ra khoai lát. Ngồi ở xe phía sau hì hì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nó khác sâu minh bạch tại đây loại thời điểm không thể chọc giang đại gia, bằng không xui sẹo chi sẽ là nó cái này đáng thương tiểu phá hôi. gần giữa trưa, giang thư huyền cũng không có sẽ biệt thự, mà là chọn một cái cực kỳ cao lớn thượng khách sạn. mặt trên dùng tiếp vàng chữ to viết khách sạn tên, đều là có nghiên cứu quá thư pháp, cố khê tiểu nhìn nhiều này ba chữ liếc mắt một cái, bút tích cứng cáp hữu lực, đại khí hào hùng, hiển nhiên là xuất từ danh gia tay, không giống như là mặt khác khách sạn tên. Chỉ chiếm hai cái giống hình dáng không giống thần thái. Khách sạn danh phía dưới còn có hai cái chữ nhỏ, y cố khê kiểu nhãn lực tự nhiên là nhìn ra này hai chữ, đường thị. Nguyên lai like là đường ra khách sạn, khó trách mặt ngoài nhìn qua liền kim bích huy hoàng, từ trên xuống dưới đều tràn ngập ta rất có tiền này bốn chữ. Giang thư huyền không thích làm đứa bé giữ cửa giúp hắn dừng xe, liền chính mình đem xe khai vào gà mà cố khê kiểu cầm hắn tạm lên lầu chờ hắn. Khách sạn tầng lầu rất cao, cố khê tiểu chỉ biết xinh đẹp phục vụ sinh mang nàng tới rồi 21 tầng, sau đó rẽ trái rẽ phải. Frank, Bang, vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặt, liền nhìn đến một cái đẩy đồ ăn toa ăn người phục vụ hoặc đến, toàn bộ trên bàn cơm đồ ăn tất cả đều sái tới rồi trên mặt đất. Cái kia đồng dạng xinh đẹp phục vụ sinh cũng chật vật mà kén ngã, phục vụ sinh đối diện, là một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng tức muốn hộp máu mà nhìn người phục vụ. Các ngươi thợ cả đâu? Thợ cả ở đâu? Như thế nào sẽ có người loại này người phục vụ? Không thấy được ta ở chỗ này gọi điện thoại sao? Nhìn xem ta này tân mua bao còn có này đôi giày, một tầng nước trái cây, các ngươi bổi đến khởi sao? kia nữ nhân hóa tinh xảo trang dung, một thân bịa cứng, cùng cái này kim bích huy hoàng khách sạn quả thực tôn nhau lên đến trường. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta chính là thợ cả, chuyện này là chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ bổi. Ngã xuống đất nữ phục vụ sinh không nói gì, nhưng thật ra cô khê kiểu bên người nữ phục vụ lập tức xin lỗi, nàng nhìn đầy đất đồ ăn, còn có chính mình đồng sự, khe khe thở dài, chỉ là trên mặt đất đồ ăn, đều phải bồi không ít tiền đi. Làm tợ cả nàng biết, giống nhau gặp được loại sự tình này, đến xem khách nhân, khách nhân có phong độ đều sẽ không để ý, mẹ nó cũng đã bị khấu cái tiền lương, nhưng là gặp được một cái khó chơi, đó là các nàng chính mình vận khí không tốt nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía thợ cả, ngữ khí thần thái cực kỳ không kiên nhẫn. bồi các ngươi bồi đến khởi. giám đốc đâu, ta đi tìm giám đốc, loại người này quyết không thể lại lưu. nói nữ nhân lấy ra di động, một bên nhắc mãi một bên bắt đầu gọi điện thoại. xem nàng thật là nhận thức giám đốc bộ dáng, mang cố khê tiểu lại đây cái kia thợ cả, lập tức móc ra bộ đàm, đem bên này tình huống hội báo một chút. tiểu thư, thực xin lỗi ra trước đem chuyện này xử lý một chút, lại kêu cá nhân lại đây mang người đi ghế lô, ngài xem có thể chứ. Thợ cả buông xuống bộ đàm, có điểm xin lỗi mà nhìn cố khê kiểu. Chủ yếu là nàng cảm thấy cố khê kiểu thực thân hòa, tuy rằng trên mặt lánh lánh đạm đạm không có gì biểu tình, nhưng là thợ cả làm nhiều năm như vậy, cũng nghiên cứu không ít người, có chút người thoạt nhìn hảo ở chung kỳ thật cực kỳ khó chơi, có chút người thoạt nhìn không hảo ở chung nhưng là tu dưỡng cực cao. Liền tỉ như trước mắt cái này. Đinh. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ. Trợ giúp người phục vụ tô tình điều tra rõ chân tướng. Hoàn thành nhiệm vụ tích phân. 20. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Cố khê tiểu sửng sốt. Sau đó đứng ở một bên lấy ra di động chơi. Tỏ vẻ chính mình không ngại. Nữ nhân nghe được thợ cả lời nói. Ánh mắt không khỏi nhìn qua. Ở nhìn đến áo thun cao bồi cố khê tiểu Trên mặt khinh thường hiện lên. Lại thực mau đem ánh mắt chuyển khai Cố Khê Kiều vẫn luôn đang xem ngã xuống đất cái kia nữ phục vụ, cái kia nữ phục vụ vẫn luôn nhấp miệng không chịu nói chuyện, nhìn ra được tới nàng thật xinh đẹp, phải nói khách sạn này nữ phục vụ chất lượng đều không tồi. Làm nàng cho ta xin lỗi. Nay một tầng bốn dĩ liền có một cái tầng lầu giám đốc, trước tiên chạy tới, nữ nhân nhìn đến cái kia giám đốc, lập tức chỉ vào trầm rãi bỏ dậy nữ phục vụ nói. Giám đốc cười tủm tỉm, là là là, mang phu nhân, ta làm nàng cho người xin lỗi. Tiểu tình, mau cùng mang phu nhân xin lỗi. Nay cuối cùng một câu, là cùng cái kia nữ phục vụ nói. Không nghĩ tới cái kia nữ phục vụ ngẩng đầu, lạnh lùng mà xem giám đốc liếc mắt một cái. Ta không làm, còn rất có ca tính, chính là quá tuổi trẻ lỗ mãng, liền tính không làm về sau đi ra ngoài còn sẽ bị người nhầm vào, Cố khê kiểu nghị thầm, không làm hôm nay cũng muốn bồi ta bao bao dép lê, ba mươi vê lút, ngươi bồi đến khởi sao? Nữ nhân hùng hổ dò người. Tô tình lạnh lùng nhìn trước mắt người này, trong lòng cực đại vĩ khuất cùng phẫn nộ, nhưng mà nàng lại cái gì cũng nói không nên lời, vốn dĩ chính là nữ nhân này vướng ngã nàng, nhưng mà liền tính nàng nói ra chấn tướng, lại có mấy người chịu tin tưởng nàng. Thực xin lỗi, quay rời một chút. Sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo hơi mang thanh lãnh thanh âm. Nàng quay đầu lại, liền thấy được một trương mặt mày như họa khuôn mặt, từng nét bút giống như miêu tả giống nhau. Dù cho là từ nhỏ bị dự vì mỹ nhân nàng, ở nhìn đến người này khi cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cố khê kiều phiên vài cái di động, chiều giám đốc cùng kia hùng hổ dọa người nữ nhân nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng, vừa mới đen các ngươi khách sạn theo dõi, ta sẽ cho các ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, bất quá ta tưởng chuyện này giám đốc ngươi hẳn là hảo hảo điều tra một phen. Di động của nàng là đại bình. Lật qua tới thời điểm mọi người có thể rõ ràng nhìn đến trong video nội dung. Nữ phục vụ đẩy Toa An đi tới, bên cạnh quý phụ nhân đột nhiên rôi chân, cố tình đem người vướng ngã. Trong video còn cố tình đem cặp kia giày cao gót tới một cái đặc tả. Người là ai? Nữ nhân lập tức tiến lên, muốn cướp đi này chỉ di động, cố khê kiểu phản ứng nhanh nhẹn thu hồi di động. Nhưng thật ra nữ nhân, hơi kém thế ngã, nàng tức muốn hộc máu, giám đốc. Mau đem người này đuổi ra đi. Thợ cả thấy vậy, một bộ nhẹ nhàng thở ra biểu tình, lập tức cấp tô tình một cái an tâm ánh mắt, sau đó đưa lỗ thai ở giám đốc trước mặt nói một câu cái gì. Kia giám đốc nghe được thợ cả nói, rồi sau đó kinh hãi mà nhìn thoáng qua cố khê kiểu, đối phương trên mặt gợn sóng bất kinh. Mang phu nhân, chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ, cho ngươi một công đạo. Giám đốc nói xinh đẹp phía chính phủ lời nói, sau đó lại đối với thợ cả nói. Mau mang cố tiểu thư tiến ghế lô. Hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ tích phân đã vang lên, cố khê tiểu biết việc này xem như xong rồi. Khiếu nại, ta muốn khiếu nại các ngươi. Nữ nhân mặt lúc xanh lúc đỏ, ngươi. Câu nói kế tiếp nàng không có nói thêm gì nữa, bởi vì có một người nam nhân chậm rãi chiều bên này đi tới. Nữ nhân nhìn đến nhà mình tiên sinh đi theo cái kia có vẻ thập phần quý khí nam nhân mặt sau, cười đến lịch nọn, cười đến cẩn thận chặt chẽ. Nàng chưa từng có gặp qua nhà mình tiên sinh bộ dáng này. Lấy Giang thư huyền tinh thần lực, tự nhiên biết bên này phát sinh chuyện này, hắn chỉ là chậm rãi đi tới, không có coi chừng khê tiểu, Ân, hắn còn ở giận dỗi. Hắn thoạt nhìn tự phụ phi phàm, hơn nữa mang lão bản như vậy chân chó bộ dáng, trong sân trong khoảng thời gian ngắn không ai dám nói chuyện. Chương 368053 đường thị gia nhập, tìm được kịch bản, canh hai. Giang Thư huyền lúc này cố ý không coi chừng khép kiểu, ngược lại là chậm gì gì hỏi một tiếng, phát sinh chuyện gì. Bên này người đều là có mắt thấy lực, biết người này phi phú tức quý. Giám đốc đối Giang Thư huyền không có ấn tượng, nhưng là đối Giang Thư huyền bên người mang láo bản ấn tượng thâm hậu, là đế đô một cái nhà giàu, sinh ý trong sân lui tới người rất nhiều, nghe nói còn cùng một ít thần bí thế lực có điểm quan hệ. Giám đốc nhìn mắt nữ nhân, lại nhìn mắt Giang Thư huyền cùng mang láo bản làm lơ tô tình ánh mắt, nháy mắt không nói lời nào. Gần là mang lão bản một cái hắn còn có thể nói cái gì đó, nhưng mà lúc này mang lão bản bên người còn có một người khác tồn tại, thân phận phỏng trừng cũng là hiền hách, dù sao cũng là đế đô, có khả năng tùy tiện kéo một người qua đường ra tới đều là cái khó lường đại nhân vật, nói ngọa hổ tàng long cũng không quá, này không phải hắn một cái giám đốc có thể khống chế. Trước hết phản ứng lại đây chính là nữ nhân kia, Nàng sửa sang lại hạ chính mình dung nhan, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn đến giang thư huyền thân phận tựa hồ không bình thường, nàng lập tức thêm mắm thêm muối mà nói vài câu, cuối cùng, nàng nhìn thoáng qua cố khê tiểu gương mặt kia, sau đó lại bô bô nói một đống. Chủ yếu là coi chừng khê tiểu khó chịu, kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt, còn không biết là cái cái gì hồ mị tử. Hôm nay nàng nhầm vào cái này người phục vụ cũng không vì cái gì. Đơn giản là bọn họ lần trước tới thời điểm nàng lão công đối này người phục vụ cười một chút, nàng ghen ghét cho tới hôm nay. cơm mồm. Mang lão bản ngăn trở nữ nhân chưa đã thèm nói, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó khiêm tốn mà nhìn Giang Thư Huyền, phụ nhân chi ngữ, Giang Tiên sinh ngại không cần để ý, thỉnh. Giang Thư Huyền bực này đại thần thông người chuyện gì không biết, còn cần một cái phụ nhân lắm miệng. Nhân gia bực này thân phận làm sao quản loại này chuyện này. Mang lão bản cảm thấy bản thân cái kia xuẩn phu nhân chỉ số thông minh đều bị cậu ăn. Liên ở mang lão bản cho rằng Giang Thư huyền phải đi thời điểm, đối phương lại đột nhiên dừng bước chân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn dừng một chút, một đôi mặc nhiễm con ngươi nhìn về phía nữ nhân kia, sau đó chỉ vào cố khế kiểu, ngươi nói nàng làm sao vậy? Nữ nhân sừng sốt, đột nhiên không biết muốn như thế nào tiếp theo. Mang lão bản trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng lại đây cái này chuyển biến. Thẳng đến lúc này, hắn mới con mắt xem cái kia nữ sinh, này nhìn lên lại là sửa sốt. Bỏ qua một bên này nữ sinh bộ dạng không xem, liên luận là tướng mạo cũng là quý không thể nói, mang lão bản cảm thấy sự tình có điểm không dễ làm, vừa mới nhà mình kia Xuân Phu Nhân chính là nói trước mắt này nữ sinh. Quả nhiên, hắn nhìn đến Giang Thư Huyền nói chuyện. Lại đây Giang Thư Huyền chiều cố khê kiểu vây tay, trên mặt nghiêm trang cấp mang Phu Nhân nhận lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chê cười. A, mang vu nhân che miệng lại. Không nghĩ tới cái này trang bình thường nữ sinh thế nhưng sẽ cùng trước mắt cái này thoạt nhìn tự phụ phi phàm nam nhân có quan hệ. Mang vu nhân đứng ở tại chỗ, thật dày phấn nền không lấn át được nàng xanh tím xấu hổ mặt, hận không thể trở về đem trước hai giây chính mình nhét trở lại khe đất. Mang lão bản đầu tiên phản ứng lại đây, chính mình suy đoán quả nhiên không sai, trên người mồ hôi lạnh đầm địa. Thanh âm có chút run rẩy, "Giang tiên sinh, tiện nội có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh không cần cùng nàng so đo." Nhớ tới trong vòng về giang gia người đồn đãi, mang lão bản đấy lòng ưu thương càng trọng. Giang thư huyền đi rồi một bước, sau đó nhìn cái kia ngây ra như phông nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng, "Đầu góc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có." Nói xong, hai người đi xa, duy thừa cái này chỗ ngợp một đám người. Bang Mang lão bản tức giận đến mặt đỏ lên, đương trường liền cho mang phu nhân một cái tát hai. ngươi có biết hay không ta hoa bao lớn tâm lực mới tìm tiếp cận những người đó cơ hội, hiện tại đều bị ngươi hủy hoại. Mang phu nhân lớn lên đẹp, từ sinh hạ tới còn không có chịu quá loại này khí, nàng nhìn mang lão bản, không dám tin tưởng. Một giờ chờ, mang lão bản nhận được một chiếc điện thoại, không khỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chính mình hao hết ba năm, liền vì có một cái tiến vào cổ võ giới cơ hội. Liền như vậy không có. Tiểu tình, ngươi hôm nay nhưng xem như có đại tạo hóa. Thợ cả nhìn còn không có phản ứng lại đây tô tình, cảm thán một tiếng, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo cảm tạ vừa mới vị kia tiểu thư. Tô tình gật đầu, nàng đương nhiên biết, khách sạn giống nàng như vậy bị hủy khuất người đến không hết, nhưng mà chỉ có nàng thực may mắn. Liền tính nàng vừa mới biết hiện trường có theo dõi, cũng không có quyền lợi làm người đi tuyên truyền theo dõi liền giám đốc đều không có cái này quyền lợi nhưng mà không nghĩ tới vừa mới kia nữ sinh trực tiếp đen khách sạn theo dõi hệ thống giám đốc nghe xong thợ cả nói trầm mặc một chút trở về nói cho kỹ thuật bộ nhân viên tăng mạnh công ty tưởng phòng cháy như thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể làm một cái tiểu nữ sinh đánh cắp video theo dõi kỹ thuật bộ người đều là ăn mà không làm thợ cả giám đốc ngươi cấp không nên là kế tiếp tình huống sao còn có Một cái gần cầm một bộ di động một dây là có thể đen công ty hệ thống nữ sinh, ngươi cảm thấy ngươi muốn như thế nào tăng mạnh. Nghe nói công ty tưởng phòng cháy vẫn là em mở quốc mua đi. Mới vừa hồi văn phòng đường Thanh Thu, liền thu được thuộc hạ truyền đến tin tức này, hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó đối cô khê kiểu lại có một cái tân nhận thức. Không nói mặt khác, nhận thức Giang Thư huyền nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy quá hắn cái dạng này. Lão bản! Tần hành lúc này đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, trong tay bắt lấy một cái di động, biểu tình dại ra, có chút không thể tưởng tượng. Đường thanh thu xoay người nhìn hắn, hơi hơi nhúng mẩy, làm sao vậy? 9. Cựu thiên tần hành nói hai chữ, sau đó đại thở hổn hển một hơi, nhìn đường thanh thu, ánh mắt sáng ngời. Cựu thiên cái gì? Đường thanh thu không có ghét bỏ tần hành nói lắp, có vẻ rất co kiên nhẫn. Chủ yếu là bởi vì hắn đối cửu thiên này hai chữ phi thường cảm thấy hứng thú. Tân hành bình phục hơi thở, ngữ khí phấn khởi, ta vừa mới không phải không tin ta sao, đánh cửu thiên phía chính phủ điện thoại, biểu đạt một chút muốn theo chân bọn họ hợp tác tin tức, sau đó bọn họ đồng ý. Bọn họ thế nhưng đồng ý. Đường thanh thu đằng mà một tiếng đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tân hành lại lần nữa lặp lại một lần, hắn chỉ là ôm thử xem xem thái độ đánh hai cái điện thoại. Không nghĩ tới đối phương thật sự đáp ứng rồi. Đế Đâu người đều biết Cửu Thiên liền hai cái đặc điểm, thần bí cao lãnh, trước mắt có không ít muốn cùng này hợp tác, trong đó càng có một nhà không thua với Đường thị đại gia tộc, không nghĩ tới Cửu Thiên một mực cự tuyệt, đem cái gì là cao quý lãnh diễm thuyết minh đến phi thường thấu triệt, phảng phất một chút đều không sợ này đó xí nghiệp bộ dáng. Liên Bạch gia đều bị âm, lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, Cửu Thiên tựa hồ cũng xác thật không có gì sợ quá. Cho nên ngay từ đầu tần hành chỉ là tính toán thử xem, cùng cửu thiên tiếp điện thoại chuyên viên lân la làm quen, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đáp ứng rồi. Nay thật sự không ở hắn đoán trước bên trong, dẫn tới hắn lúc ấy đầu vóc còn không đương trong chốc lát. Thực hảo đường thanh thu trước mắt sáng ngời, biểu hiện ra hắn đối cửu thiên nồng đậm hứng thú. Án này ta muốn đích thân theo vào, cửu thiên bên kia người có hay không nói cái gì thời điểm mặt nói chuyện hợp tác, ngươi đi nói cho bọn họ ta khi nào đều có thời gian. Hắn đối cửu thiên hưng thú hoàn toàn hứng khởi cùng cửu thiên kia khoản vong du, từ cửu thiên chuyển đến đế đô lúc sau, hắn vẫn luôn trộm chú ý, cửu thiên cũng quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng. Thân hành, lão bản A ngươi có thể hay không thoạt nhìn hơi chút có vẻ ruột rẹ một chút. Sợ người khác không biết ngươi là cửu thiên phan nào tàn sao. vừa lúc Trúc Nguyên gần nhất có cái dung hợp kỹ thuật muốn thành công, hắn nói đó là trên thế giới đột phá, ta cùng hắn lấy cái đầu tư, mang lên cửu thiên. Ngươi nói cửu thiên có thể hay không cảm nhận được đến từ chúng ta thiện ý. Đường thanh thu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy thực được không? Trúc Nguyên đã vội nhiều ngày như vậy, đêm qua còn phát hoài chát, nói cách mạng đã thành công, chờ thế giới khiếp sợ. Hắn quyết định, ngày mai liền gọi điện thoại cấp Trúc Nguyên, cùng hắn muốn hợp tác quyền. Tân hành, cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền cơm nước xong lại trở về thời điểm đều đã tam điểm nhiều, nàng cùng Lạc Văn Lãng nói một hồi lâu. Giang Thư Huyền ngay từ đầu vẫn là nghe, nhưng sau lại phát hiện hai cái thiên tài chi gian đối thoại liền cùng Thiên Thư giống nhau, chính mình là một chút cũng nghe không hiểu, thở dài một tiếng, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn yên lặng mà cấp ha ha huy một lần cầu lương, sau đó ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, mục thúc không phải muốn tới, làm hắn đi theo đường thị nói, cố khê kiểu thanh âm nhàn nhạt, điện thoại kia đầu lạc văn lãng, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ đây là người công ty? Làm kiểu thiên công nhân kỳ thật cũng thực tâm mệnh, bởi vì nhà người khác bọn đều là vì công ty mà phân đấu, nhà bọn họ vị này. Mỗi ngày đều có tân hứng thú. Treo điện thoại, Giang Thư Huyền lúc này mới nhìn qua, đường thị. Cố khê kiểu trước mắt, liền làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, tiểu lạc chính mình tiếp, ta cũng không biết. Giang Thư Huyền liếc nhìn nàng một cái, đáy lòng hiểu rõ, ngược lại hỏi một khác sự kiện nhi, muốn đi xem đường bá mẫu sao. Đường gia. Cố Khê kiều hỏi lại, ân, không đi, hiện tại còn không có lúc ấy. Đoán được cái này trả lời, Giang Thư Huyền cũng không có nhiều lời, ngược lại là hỏi mặt khác một sự kiện. Thanh Hồng những cái đó linh dược thật là người cấp, vốn là chuyên cấp hì hì ăn. Cố Khê kiều đột nhiên nói một câu, nghe Đường Thanh Hồng nói đúng ân thiệu nguyên hữu dụng, nàng lập tức toàn cho hắn. Một bên hì hì, Đường Thanh Hồng là cái nào yêu diễm đồ đê tiện, nó tìm hắn liều mạng. Ai cũng đừng cả nó. Hiện nhiên không dự đoán được cái này trả lời Giang Thư Huyền. Về sau loại đồ vật này tăng hảo, miễn cho sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Hôm nay may mà là hắn, nếu là đổi một người, cố khê kiều thân gia đấy đều phải bị bãi ra tới. Ta đã biết. Cố khê kiều thận trọng gật đầu, lúc ấy cũng là vì bị thương đối tượng là Ân Thiệu Nguyên, nàng mới không có suy xét nhiều như vậy. Bất quá nếu là những người đó thật sự tới tìm nàng phiền toái. Nàng cũng không ngại hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Cảm thấy cố khê kiểu thực giang thư huyền vừa lòng túi thấp đầu xuống tiếp tục đọc sách. Gần nhất trong trò chơi rất ít có đại thần online, tiến nước lạnh, ngũ ca, tiêu phong lạnh run hơn nữa một cố ngàn năm này bốn cái giống như đồng thời ẩn nấp giống nhau. Nhưng mà hôm nay thời gian này, thế nhưng lại cơ hồ đồng thời online, trừ bỏ ngũ ca. Đội ngũ thiên hạ vô tình, rốt cuộc tìm được rồi cố định đội, mỗi ngày bị giã đội hố chịu không nổi. Đội ngũ tiêu phong lạnh run, ta chỉ có thể chơi trong chốc lát, buổi tối còn phải đi ra ngoài. Đội ngũ một cấu ngàn năm, ngươi thế nhưng còn có thời gian chơi trò chơi. Đội ngũ tiêu phong lạnh run, hôm nay khó được trước tiên kết thúc công việc, tổng tỉ thực lực cường đại. Đội ngũ yên nước lạnh, mặt dễ thương. Cố khê kiểu nhìn yên nước lạnh cái này ai đi, không khỏi sờ sờ cảm. Tiểu thông thống, ta có một loại trực giác, người này ta hẳn là nhận thức. Tiểu Mỹ Nhân, không cần nghiêm trang mà nói như vậy chính trực nói, như vậy không thể che giấu ngươi hắc người khác máy tính sự thật. Đang ở thua số hiệu khói đen nước lạnh cố khê tiểu. Đen nhân ra máy tính theo dõi cố khê tiểu, thình lình liền nhìn đến một trường quen thuộc tố nhan, nàng. Tất cầu. Cho nên nói đường thanh thu đã sớm lột các nàng hai áo choàng, Cảm giác này, thật là. Tiểu Mỹ Nhân, ta tìm được rồi thích hợp kịch bản. Hệ thống đột nhiên mở miệng. Từ từ, người này thân phận. Hệ thống ở không gian vội trang một chút, tính, phát ở ngươi trên máy tính chính ngươi xem đi, còn rất duyên phận. Trên máy tính chống rông xuất hiện một chuỗi số liệu, cố khê tiểu ngắm liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng gõ mấy sâu con số, nơi này đều là hệ thống sửa sang lại tốt tư liệu. Liếc mắt một cái quét xong, cố khê tiểu sửng sốt một chút, sau đó một lần nữa mở ra trò chơi giao diện. Đội ngũ thiên hạ vô tình, các ngươi tiếp tục. Ta ăn cơm trước. Đội ngũ tiêu phong lạnh run, sớm như vậy. Đội ngũ thiên hạ vô tình, không còn sớm, 6 giờ, hôm nay có thân thích lại đây. Đội ngũ một cấu ngàn năm, vô tình ngươi trụ chỗ nào, ta đi cọ một đốn. Vừa thấy chính là nói cười câu, nhưng mà thiên hạ vô tình không hề nghĩ ngợi liền đã phát một chua địa chỉ. Dù sao hai người đều là nói giỡn, hắn cũng sẽ không cảm thấy đại thần thật sự sẽ đến. Phát xong lúc sau thằng cười. Thật là động kinh, tiểu ngọ ra tới ăn cơm. Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ. "Đã biết, mẹ." Tô Ngọ nhất không nổi cái gì hứng thú, trong hiện thực thiên hạ vô tình là một cái diện mạo thực văn nghệ thanh niên, mang một bộ mắt kính, có vẻ phi thường văn tĩnh. Hắn tên nơi phát ra rất đơn giản, Ba ba họ Tô, Mụ mụ họ Ngọ. Tên của hắn chính là hắn mụ mụ cùng ba ba tình yêu tượng trưng. Trên bàn cơm trừ bỏ ba mẹ còn có Mụ mụ bên kia tiểu gì? Là Tô Ngọ Phi thường chán ghét một người, nói nhiều. Tiểu Ngọ A, không phải ta nói, ngươi một cái đại học hàng hiệu tốt nghiệp, liền cái công tác cũng tìm không thấy. Ngươi muốn học học ngươi đại trí ca, hiện tại ở một nhà ngoại sĩ đi làm, lương tháng 8.000. Tiểu Di lại bắt đầu lẻ nhải, cái này đại trí chính là con trai của nàng, sự nghiệp thành công, tả hữu hàng xóm đều khích lệ con nhà người ta. Tô Mụ Mụ cười một tiếng, đại trí là cái hảo hài tử. Ngươi xem có thể hay không làm hắn cho chúng ta ra tiểu ngọ giới thiệu cái công tác. Tiểu gì những mày, thanh âm bén nhọn, chúng ta đại trí chí chính là bê đại tốt nghiệp, về sau muốn kiếm đồng tiền lớn người. Đến nôi các ngươi tiểu ngọ tiểu gì ngắm mắt tâu ngọ, có điểm khinh thường, đã sớm nói làm hắn đừng làm kia đồ bỏ biến kịch, đến bây giờ có người nhìn chúng hắn kịch bản sao. Còn không bằng an an phận phận làm văn viên. Ta không an, các ngươi tiếp tục. Tâu ngọ đột nhiên buông chiếc đũa đang mà một tiếng đứng lên, phanh mà một tiếng môn bạch đóng lại. Phía sau như cũng là kia nói bén nhọn giọng nữ, tỷ, ta đã sớm nói nhà các ngươi tiểu ngọ thành không được cái gì đại khí. Thật là một chút cũng không muốn nghe đi xuống, tâu ngọ từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, điểm thượng hung hăng hút một ngụm, sau đó phun ra một vòng sương khói. Chính mình như vậy mơ màng hồ đồ 10 năm, liền tính hắn háo đến khởi hắn ba mẹ cũng háo không dậy nổi, cứ như vậy đi. Thiên đã dần dần đen, hắn ngồi ở trong tiểu khu mặt ghế dài thượng, ngón tay gian tàn thuốc minh minh diệt diệt. Ngày mai liền nghe hắn mụ mụ nói, an an phận phận tìm một phần công tác. Đến nỗi trong phòng kia đôi bản thảo, đều thiêu đi. Tâu ngọ mặt vô biểu tình, ngồi ở ghế dài tốt nhất lâu, thẳng đến lòng bản chân biên đã có một đống tàn thuốc. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một đạo ánh sáng, tâu ngọ nhíu mày, dùng tay che khuất đôi mắt, nhìn về phía nguồn sáng chỗ. Một chiếc xe chính chậm rãi chiều nơi này khai lại đây, lấy hắn loại này không chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, đây là một chiếc thực quý xe. Hắn thậm chí nghe được cách đó không xa những người khác kinh hô. Đem trong tay tàn thuốc bóc tắt, tâu ngọ đứng dậy chuẩn bị trở về. Kia chiếc thoạt nhìn thực quý xe đột nhiên ngừng ở hắn bên người, tâu ngọ ngẩng đầu, tiềm thức tưởng quan sát một chút siêu xe, lại thấy cửa sổ xe môn chậm rãi riêu hạ, sau đó hắn thấy một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Trong tiểu khu ánh đèn kỳ thật không được tốt, hắn đầu tiên nhìn đến, là cặp kia trong chẻo đôi mắt, sau đó, mới là kia trương minh giữa mặt, như là một bộ bị nhuộm đấm vẩy mực họa. Hắn biết kịch bản, lúc này trong đầu tiếng vọng chỉ có một câu. Mỹ nhân như hoa cách đám mê. Hắn nhìn đến nàng tựa hồ chiều hắn cười một chút, sau đó vây vây tay, mi mắt cong cong, một đôi mắt giống như bầu trời đêm đầy sao, ngươi hảo, thiên hạ vô tình. Thanh âm thanh đạm. Giống như từ phương xa bay tới chảy nhỏ giọt thế lưu, cũng không giống giang nam nữ tử cái loại này nhu nhu mị mị cảm giác. Tâu ngạo kỳ thật không có phản ứng lại đây, thiên hạ vô tình. Nay không phải chính mình trung nhị thời điểm lại trong trò chơi lấy tên sao. Hắn nhìn đến nữ sinh đẩy ra cửa xe, hơi ám ánh đèn hạ có thể nhìn đến nàng kia nói nhỏ dài mảnh khảnh dáng người, tinh tế thanh lệ rung nhan minh minh diệt diệt. Xuống xe, đứng yên, nàng đôi mắt híp lại. Trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, nhận thức một chút, ta là một cố ngàn năm. Chương 369054 nhập chú Cửu Thiên, hệ thống thăng cấp, canh 1. Thằng đến tới rồi quán cà phê thời điểm, tâu Ngọ vẫn là không có phản ứng lại đây, trong túi di động vang lên một tiếng, hắn tiếp lên, gọi điện thoại giống như là hắn mụ mụ, hắn nói hai câu lúc sau liền cắt đứt. Cũng đúng là lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn ngồi ở hắn đối diện thiếu nữ. Thanh tú trên mặt như cũ là không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi thật là đại thần. Cố khê kiểu vươn trắng non ngón tay chống cằm, đạm cười, không giống. Nơi nào là không giống? Quả thực là điên đảo hắn nhận chi. Trong trò chơi ai không biết một câu ngàn năm tuy rằng treo này nữ hào tên, nhưng là lại thổ hào thao tác lại hào vẫn luôn đều bị người coi như hắn tử đối đại. Hiện tại nữ sinh ở trong trò chơi cái kia không phải ôm đùi ôm đến cần mẫn, nào có giống nàng như vậy nữ sinh. Muốn thật là bị trong trò chơi kia một đám người đã biết cái này, phỏng trừng một đám đều phải điên tiết tấu. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là một cái so với ta còn man nam sinh. Tô ngọ hốt hoảng, này khác biệt thật sự quá lớn, nếu là cái nữ sinh còn chưa tính, đặc biệt vẫn là một cái như vậy xinh đẹp mội tử, ngươi như thế nào sẽ thật sự tìm tới nơi này tới. Phải biết rằng hắn liền tùy tiện đã phát cái địa chỉ mà thôi, nhưng là hắn căn bản là không biết nàng thật sự sẽ tìm đến hắn. Đương nhiên là có việc. Cố Khê Kiều sờ sờ cằm, ngắm hắn liếc mắt một cái. Tâu Ngọ, kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi chủ yếu là vì ngươi trong tay kia bộ Giang Hồ. Từ từ, Tâu Ngọ đầu góc lại không đủ xoay. Giang Hồ. Đó là hắn ba năm trước đây viết kịch bản, vẫn luôn không bị coi trọng, cho tới bây giờ còn phủ đầy bụi ở trong nhà, cơ hồ không người biết hiểu, nàng là làm sao mà biết được. Còn có tên của hắn. Hắn cùng nàng lại đây thời điểm là ngồi một chiếc màu đen xe, kia trong xe không khí thật sự quá áp lực, điều khiển người là một người nam nhân, nhưng là bình áp lực hắn cũng chưa thấy rõ kia nam nhân mặt, dọc theo đường đi một câu chưa từng nói, cho nên cho tới bây giờ hắn đều còn không biết tên nàng, nàng cũng chưa từng nói tên nàng. Cho nên nàng như thế nào biết hắn gọi là gì, có thể tìm được hắn nơi này tới, có thể biết được hắn tên cũng sẽ không quá kỳ quái. Nhưng là kia bộ giang hồ nàng đến tụt cùng là làm sao mà biết được. Ngươi nói kia bộ giang hồ. Vốn dĩ cũng tính toán thiêu, nếu ngươi muốn nói ta trở về liền đưa cho ngươi. tô ngỏ áp xuống nội tâm nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, chính mình vốn dĩ liền tính toán muốn thiêu. Một đôi mắt trong hơi hơi nheo lại, cố khê kiểu nâng lên tinh xảo hoàn mỹ cầm nhìn về phía hắn, thiêu. Vì cái gì muốn thiêu? Kia không phải tâm huyết của ngươi cùng ngộng tưởng sao? Tâu Ngọ theo bản năng sở trường ma xoa cởi bỏ hóa trang cà phê cái ly, bởi vì rốt cuộc chờ không nổi nữa, hắn không tuổi trẻ, hắn ba ba mụ mụ cũng không tuổi trẻ, cứ việc bọn họ vẫn luôn ở bao dung hắn, nhưng là chính hắn lại không thể lại tùy hứng đi xuống. Bởi vì không nghĩ kiên trì, không nghĩ lại làm biến kịch. Tâu Ngọ hơi hơi ru mắt, giấu đi trong mắt suy nghĩ. Ngươi nhìn xem cái này Tâu Ngọ tư liệu cố khê tiểu xem qua, nàng biết hắn hết thảy tình huống. Cũng biết hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu áp lực, chỉ là nàng vẫn là không thể tưởng tượng, tốt nhiều nhẫn tâm, mới có thể làm một người muốn tiêu hủy chính mình suốt đời tâm huyết, ta tin tưởng ngươi hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Cố khê kiểu từ trong túi móc ra hai tờ giấy, nàng chậm rãi triển bình sau đó đẩy cho tâu ngọ. Tâu ngọ tiếp nhận vừa thấy, hai mắt hơi hơi trợn to, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy thế nhưng là một phần hợp đồng thư. Không thể trách hắn. Ngươi gặp qua đem hiệp ước giấy gấp lên bỏ vào trong miệng trang lại đây sao? Từng câu từng chữ nhìn đi xuống, Tâu ngọ đồng tử càng ngày càng thâm, thẳng đến xem xong cuối cùng một chữ, mặt trên dùng màu đen bút ký tên ký một cái bút mực hành tư tên cố khê tiểu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, này, đây là, đấy lòng là không thể tin tưởng, tay đã nhịn không được bắt đầu run rẩy, hắn hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, mới bình phục tâm tình, cố tiểu thư. Ta muốn biết ngươi cái này là có ý tứ gì? Mặt trên nói rất rõ ràng khố khê kiều đạm đạm cười. Ta tưởng mua ngươi kia kịch bản bản quyền, cũng từ ngươi làm biên kịch chỉ đạo, đem giang hồ trụ thành điện ảnh. Ngươi vì cái gì sẽ tìm được ta? Rốt cuộc nghe được cái này trả lời, tô ngọ cảm giác được chính mình trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Hắn nhịn xuống nội tâm kích động, nhìn về phía cô khê kiều, đối phương thật sự quá tuổi trẻ, làm hắn không khỏi hoài nghi. Này rốt cuộc là thật là giả. Cố Khê Kiều cũng biết chính mình thoạt nhìn không thể tin, nhưng là nàng cũng không có cách nào, đành phải lấy ra di động phiên tới rồi một cái dây số, cấp tâu ngọ xem. Mặt trên viết trình châu hai chữ, vì chứng minh ta là thật sự rất có thành ý, ta phóng một chút ngoại âm. Cố Khê Kiều triều tâu ngọ cười một chút, nhưng mà tâu ngọ vẫn là không có phản ứng lại đây, giới giải trí hắn không có hôn quá, nhưng là đối trình châu cái này đại danh hắn vẫn là nghe quá, nổi danh quỷ tài đạo diễn. Cho tới nay đều là hắn chỉ nhưng nhìn lên tồn tại. Hôm nay, hắn nhìn đến cô khê tiểu kia căn trắng non ngón tay ấn cái kia số điện thoại. uy Trình Đạo. Trình Châu bên kia tựa hồ có điểm náo nhiệt, phỏng trừng không ở đoàn phim. Nhận được cô khê kiểu điện thoại, Trình Châu có vẻ phi thường tao hứng. Tiểu cô A, ngươi có phải hay không suy nghĩ cẩn thận muốn tiếp diễn A? Hắn nhất định sẽ chọn một cái hảo một chút kịch bản. Không phải cô khê kiểu đạm đạm cười. Trình Đạo, ta có một cái kịch bản muốn tìm ngươi đương đạo diễn. Chủ yếu là bởi vì nàng giống như cũng chỉ nhận thức như vậy một cái đạo diễn. Người diễn? Trình Châu đôi mắt sáng ngời. mày tối sầm, cố khê kiểu sờ sờ cái mũi, không phải. Ừ. Trình Châu mặt lôi kéo trường, không tiếp không tiếp không tiếp. Cái này chết Hải tử ngươi không diễn kịch ngươi làm gì. Nhưng là lần sau ngươi có thích hợp kịch bản ta có thể lại diễn một lần. Cố Khê Kiều thỏa hiệp một bước. Muốn hai bộ mới đáp ứng. Trình Châu suy tư một chút, cảm thấy cái này cũng có thể suy xét. Cố Khê Kiều thở dài một tiếng, một bộ, bằng không ta tìm người khác. Từ từ. Một bộ liền một bộ. Đến lúc đó tìm được rồi tốt kịch bản ta tìm ngươi ngày mai ngươi đem ngươi kịch bản phát lại đây. Trình Châu sợ cố Khê Kiều chờ lát nữa lại đổi ý dường như, nói xong liền treo điện thoại. Cố Khê Kiều. Nàng có phải hay không tìm lầm người? Như thế nào cảm thấy Trình Châu càng ngày càng không đáng tin cậy? Ngừng đầu, thấy Tâu Ngọ ngơ ngác mà nhìn nàng, hai mắt vô thần, thật lâu sau, hắn khắp hạ chính mình cánh tay, trong mắt dần dần có tiêu cự. Hắn nhìn Cố Khê Kiều, gian nan hỏi, vừa mới đó là Trình Châu đạo diễn? Cố Khê Kiều gật gật đầu, hiện tại tin sao? Thấy nàng gật đầu, Tâu Ngọ trong mắt đống nhiên phát ra ra một đạo quan mang, thật là hắn. Ta cho ngươi viết một tờ chi phiếu. Cố khê kiểu từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, móc ra một chương giấy trắng, lại móc ra một con bút. Tâu ngọ cảm thấy, như vậy tiểu nhân một cái túi, như thế nào liền cùng đò ra e mẩn túi giống nhau, vinh viên có đảo không xong đổ vợ. Chi phiếu? Không cần. Tâu ngọ phản ứng lại đây cố khê kiểu muốn làm gì, lập tức ngăn trở nàng. Cố khê kiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng viết một chuỗi con số. Đây là tiền đặt cọc, dùng để chứng minh ta tuyệt đối không phải lừa ngươi, giữ lại tiền chờ chính thức thiêm xong rồi hợp đồng, ta sẽ khắc phó. Nàng viết một tờ chi phiếu, sau đó lại ở trên tờ giấy trắng viết một cái địa chỉ, ngày mai ngươi đi nơi này tìm một cái kêu mục tông người, hắn sẽ nói cho ngươi kế tiếp sự tình. Này bộ diễn đương nhiên này đây cửu thiên danh nghĩa giót vốn. Nàng lập tức liền đánh nhịp sở hữu sự tình, tâu ngọ liền cự tuyệt đều không thể. Sau đó lại bị đưa về nhà mình dưới lầu. Hắn đứng ở cũ xưa phòng ở biên, hiện tại đế đô như vậy lao tiểu khu đã rất ít, đứng trong chốc lát, hắn mới bắt đầu hướng trên lầu bò. Tới rồi trong nhà, tiểu di còn ở, ở phòng khách một bên ăn trái cây một bên xem tivi, với mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, thấy hắn trở về, chỉ cho cái mắt lẻ. Hắn biết, tiểu di bộ dáng này, hoàn toàn là tô mụ mụ có cẩu với tiểu di. Tiểu ngọ a Ngày mai cấp đại trí gọi điện thoại, làm hắn mang ngươi đi phỏng vấn. Hắn chính là bộ môn giám đốc, ngươi cái dạng này làm văn viên là không thành vấn đề. Tiểu Dị phun ra quả nho ra, lúc này mới bố thi tính mà nhìn tô ngọ liếc mắt một cái. Từ Tiểu Dị ra ra cái đại trí như vậy cái nhân vật, Tiểu Dị chính là hai bên người nhà quay chung quanh trung tâm, nhà ai có cái chuyện gì đều tìm nàng. Tô mụ mụ thấy Nhi Tử như cũ đứng ở tại chỗ, không khỏi vô vô hắn, nhanh lên. Còn không cảm ơn ngươi tiểu gì. Mẹ, có người nhìn chúng ta kịch bản. Tô ngọ đột nhiên nói một câu. Tô mụ mụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhà mình như tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, lại đang nằm mơ đâu. Tiểu gì đứng lên, ánh mắt mang theo chút khinh thường. Đều 30 tuổi người, phòng ở không có, xe không có, lao bà không có, còn ở không thực tế nghị phát tải mộng đâu. Tô ngọ dương mắt nhìn về phía tiểu gì. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn chính mình kia càng sống càng tuổi trẻ tiểu gì, lại nói tiếp hắn tiểu gì cũng liền so với hắn mụ mụ nhỏ ba tuổi mà thôi, nhưng mà hai người thoạt nhìn kém không ngừng 10 tuổi. Này không phải mộng tô ngọ móc ra trong túi chi phiếu, cấp tô mụ mụ, mẹ, đây là tiền đặc cọc. Tô mụ mụ lập tức tiếp nhận, có điểm quan mắt, nàng nhận biết chi phiếu, chỉ là bị mặt sau một chuỗi không cấp xem hôn mê. Hắn tiểu gì lập tức đoạt lấy đi vừa thấy, Sau đó sắc mặt cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười, này không phải là ngươi lấy lửa gạt mụ mụ ngươi đi. Thật giả chờ ngày mai mẹ ngươi đi ngân hàng đổi một chút liền biết. Đơn hắn ngồi chiếc xe kia liền giá cả xa xỉ, càng đừng nói cô khê kiểu sẽ là cái loại này lấy giả chi phiếu người sao. Tiểu gì a, cái kia văn viên ta liền không đi, giúp ta cảm ơn biểu ca. tô ngọ chiều tiểu gì cười một chút. Hắn mụ mụ vì hắn công tác ở tiểu gì trước mặt bị không ít uy quất. Hôm nay hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại cùng nàng nói không? Về sau nhưng đừng tới cầu ta. Hắn tiểu gì sắc mặt thanh thanh, quăng ngã môn đi ra ngoài. Tiểu ngọ A, này tô mụ mụ có chút lo lắng. Tô ngọ Trấn An vô vô hắn mụ mụ bả vai. Mẹ, đừng lo lắng, về sau chỉ có thể là nàng sẽ đến cầu chúng ta. Tô mụ mụ nửa tin nửa ngờ. Ngày hôm sau, hắn cầm cố khê kiểu cho hắn địa chỉ tìm được rồi một chỗ. Đó là trung tâm thương nghiệp một tòa cao ốc, rất cao thực phồn hoa, tâu ngọ đứng ở dòng người trông được cao ốc liếc mắt một cái, mặt trên treo dòng bay phượng múa bốn cái chữ to, kiểu thiên công ty. Thi. Hắn đi tới trước đài biên, mới vừa nói ra tên của mình, trước đài liền phản ứng lại đây, sau đó phi thường khách khí dẫn hắn vào một gian văn phòng. Muốn tìm mục tiên sinh là một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thanh niên nam tử. ngươi chính là cố tiểu thư nói cái kia tô tiên sinh đi. Mục Tông ngẩng đầu, lấy ra một phần chính thức văn kiện, ký hợp đồng ngươi chính là chúng ta kiểu thiên Lợi, kiểu thiên tinh anh công nhân đều có một bộ phòng, bán đảo tiểu khu, đợi lát nữa làm bí thư lãnh ngươi đi tùy tiện chọn một gian đi, bên trong còn dư lại hơn phân nửa phòng ở, ngươi tùy tiện chọn. Bán đảo tiểu khu, tâu ngọ nhìn Mục Tông, trừng lớn hai mắt, Mục tiên sinh, ngài, ngài là nói dỡ đi, đế đô tức đất tức vàng. Liền hắn tiểu gì cũng bất quá dọn vào một cái hơi chút có thể xem tiểu khu, liền tiêu phí một tiếng tích tụ, còn làm tả hữu hàng xóm tiện sát không thôi. Trước mắt cái này mỗi người đột nhiên nói cho hắn hắn sẽ phân đến một gian phòng, bán đảo tiểu khu. Nơi này hắn biết, có thể ở lại đến khởi đều là lương cao chủ của nhóm. Không nói dỡn mục tông cười đến thực bao dung, hắn gần nhất thời điểm cũng thực giận mình, ngươi phải biết rằng cố bột nhất không thiếu giống nhau chính là tiền. Trên thế giới có tiền người rất nhiều, nhưng tự hồ thật sự chỉ có nàng một cái, sẽ làm ra như vậy chuyện này, lấy ra một bút con số thiên văn, mua một tràng phòng ở, khả năng cũng chính thức bởi vì nhập diễn, đám công nhân này mới có thể càng thêm tiến tới, hưu hái, bởi vì bọn họ biết, cả đời này có thể gặp được tốt như vậy bù cũng chỉ có như vậy một lần. Thuyết phục bọn họ đầu tiên là nàng năng lực, làm cho bọn họ tâm cam tình tình nguyện lưu lại, là nàng nhân phẩm. Như vậy nhiều nghiên cứu, nàng không có một chút ít tàng tư, tuy rằng làm người lười một chút, nhưng là những người này gặp được cái gì vấn đề thời điểm, nàng trả lời đến phi thường kịp thời. Ở chỗ này mỗi một ngày, bọn họ đều cảm thấy chính mình ở tiến bộ. Trừ bỏ Úc Ninh, chủ yếu là cố khê kiểu cảm thấy lấy Úc Ninh năng lực, hoàn toàn không cần nàng. Tới cửu thiên lúc sau, liền không có người đã chịu quá một chút uy khuất. Các bộ môn người trừ bỏ nghiên cứu thời điểm đối trọi gây gắt mặt khác thời điểm tốt liền cùng mặc chung một cái quần huynh đệ giống nhau. Có bao nhiêu người đỏ mắt cửu thiên công nhân phúc lợi, nhưng mà cửu thiên ngạch cửa quá cao, thêm chi cao lãnh những người này đầu nhị không cửa. Cửu thiên có bao nhiêu hảo, có thể lưu lại nơi này người có bao nhiêu may mắn, chỉ có chính bọn họ biết. Tâu ngọ mơ màng hồ đồ ngầm lâu, hắn trước khi rời đi, mục tông đối hắn nói một câu, ngươi thực may mắn. Đúng vậy, hắn hiện tại cũng cảm thấy chính mình thực may mắn, tâu ngọ lau mặt, khỏe miệng là ước chế không được tươi cười, hắn hiện tại liền trở về, làm ba mẹ dọn cách này cái 80 mét vuông phòng ở. Ngươi lại tìm được cái gì hảo ngoạn. Giang thư huyền bồi cố khê kiểu tìm tâu ngọ, sau đó mới đánh xe về nhà, dọc theo đường đi không có một chút không kiên nhẫn. Hắn hiện tại cuối cùng là biết nàng hứng thú có bao nhiêu rộng khắp, ngay từ đầu hắn còn có điểm lo lắng. Nàng cái học y y chẳng lẽ không nên hảo hảo xem thư hảo hảo ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Từ nhận được chúc Nguyên cái kia hương phấn kích động điện thoại hắn hoàn toàn không có ý tưởng. chúc Nguyên lại như vậy nói với hắn, cố tiểu thư thật là vì y đi học mà sinh. Nàng cấp những cái đó án tử thật là lớn mật mà mới mẻ độc đáo, ta chưa bao giờ ở địa phương khác xem qua, bất quá nàng hiện tại không tiếp ta điện thoại. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng, có thể hay không đem này viết xin một chút độc quyền. Cấp quốc ti học thất nghiên cứu. Này sẽ là sẽ toàn thế giới nhân dân phúc lợi. Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà liếc hắn một cái, tìm người đóng phim à? Giang ca ca ngươi muốn hay không tới? Ta nhất định sẽ cho ngươi lưu cái cuồng huyễn khốc bá tú nhân vật. Đối nàng loại này nói hiệu nói vừa, Giang Thư Huyền hoàn toàn là không có cách. Vừa mới Trúc Nguyên cho ta gọi điện thoại, ngươi đem hắn lôi ra sổ đen đi. Hắn tựa hồ có chuyện cùng ngươi thương lượng, mới vừa nói xong hắn lại bỏ thêm một câu, nói chuyện điện thoại xong có thể tiếp tục cho hắn kéo hác. Cố Khê kiều ân một tiếng, sau đó nhảy ra di động cấp Chúc Nguyên gọi điện thoại. Toàn bộ hành trình cơ bản đều là Chúc Nguyên ở bên kia bô bô nói, cố Khê kiều chỉ là ngẫu nhiên phát biểu một chút chính mình ý kiến. Phê duyệt khả năng yêu cầu một đoạn thời gian, tế bào dung hợp cái này độc quyền ta đã thế ngươi đăng báo. Ta đợi lát nữa đem nội dung chia ngươi một phần, ngươi nhìn xem có hay không cái gì muốn tăng thêm, đến lúc đó sẽ có một hồi cuộc họp báo, ngươi yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Nguyên chính mình cái kia độc quyền đều là làm mặt khác đại làm, nhưng mà lúc này đây hắn mọi chuyện đều là chính mình động thủ, lấy cầu hoàn mỹ. Cố khê kiểu vốn dĩ đều là một đường đáp ứng, thẳng đến cuối cùng nàng đột nhiên sững sốt một chút, độc quyền thêm ngươi, sau đó cuộc họp báo ngươi đi. Lần này nghiên cứu thành quả ngươi chiếm công lao cũng không nhỏ, không có việc gì ta liền treo. Thuần thụ cắt đứt, kéo hắc. Điện thoại kia đầu trúc nguyên, này lười quỷ. Hắn hiện tại còn ở phòng thí nghiệm, cố khê kiều lưu lại đồ vật hắn tất cả đều nghiên cứu xong rồi. Nhưng mà hắn vẫn là liên tiếp rời đi, không chỉ có là hắn, phòng thí nghiệm người khác đều ở ngày đêm nghiên cứu. Đã thật lâu không như vậy điên cuồng qua. Nhưng mà hiện tại Trúc Nguyên chỉ sâu kín mà xem tưởng giáo thụ liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì phải cho nàng kỳ nghỉ. Giống nàng loại người này nên hung hăng mà bóc lột, bằng không cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại đi vẽ tranh, lại đi đóng phim gì đó. Khu, tuy rằng nói nàng mặc kệ là đóng phim vẫn là vẽ tranh đều rất lợi hại. Nói nơi này tưởng giáo thụ cũng thầm hận, đứa nhỏ này cố ý. Ngươi biết nàng nhận được cái này nghiên cứu thời điểm trang đến một bộ phi thường khó bộ dáng còn gạt ta cho nàng kỳ nghỉ. Xem xong rồi nàng ảnh tạo hình lúc sau hắn mới cảm thấy chính mình là thật sâu bị lừa gạt. Khó xử. Liên nàng. Về sau tin tưởng ai cũng không thể tin tưởng nàng. Tưởng giáo thủ cũng là đau lòng. Cố khê kiều tự nhiên không biết phòng thí nghiệm hai người đều suy nghĩ cái gì. Nàng đi theo giang thư huyền về đến nhà. Hi hi ha ha một cẩu một chim ở bên nhau vui sướng chơi đùa. Thoạt nhìn hai hòa hưu hái. Nàng thực vui mừng đi hoàn thành kia phúc còn chưa họa xong tranh sân dầu. Nàng không biết, một cẩu một chim đối thoại kỳ thật đều là ở cho nhau thương tổn. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu mỹ nhân hôm nay đi ra ngoài không mang ta, anh anh anh. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu nàng có thể là rốt cuộc ý thức được mang ngươi đi ra ngoài sẽ có vẻ thật mất mặt. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu tới A, ai sợ ai A? Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Nhi tử trưởng thành, học được cùng ba ba tranh luận, ta hảo khổ sở. Ha ha, này chỉ xuân điểu. Giang thư huyền bước chân dừng một chút, hắn nhìn hì hì liếc mắt một cái, sau đó rời đi ánh mắt, tựa hồ là như có như không thở dài một hơi. Hì hì đây đều là với ai học. Giang ca ca, quả táo quả táo. Đang ở ấp ủ như thế nào bắt đầu hạ bút cố khê kiều đột nhiên mở miệng. Chính cầm lấy một cái quả táo giang thư huyền lên tiếng, lập tức. Xoát xoát xoát ba lượng hạ thiết hảo, sau đó rời qua đi một cái bàn nhỏ, đem cắt thành cùng dạng lớn nhỏ quả táo phóng đi lên, hắn ngẩng đầu, còn có cái gì yêu cầu? Tạm thời đã không có. Cố khê kiều lấy tâm sửa giang chọc một cái. Nàng gần nhất ăn quả táo thời điểm, sẽ có vẻ phi thường có linh cảm. Giang thư huyền lên lầu, chuẩn bị tắm rửa, đi đến thang lầu thời điểm đột nhiên mở miệng, Trương tẩu phòng trừng còn có mấy ngày mới có thể lại đây, nàng nữ nhi kết hôn, còn ở vội vàng. Trương tẩu nữ nhi kết hôn. Liên nói Trương tẩu như thế nào còn không có tới, cố khê kiểu quay đầu lại nhìn về phía giang thư huyền, ngươi có hay không bao cái đại hồng bao. Làm ngươi chuẩn bị, ngươi muốn hay không đi xem. Hắn biết các nàng hai cảm tình không tồi, đặc biệt là Trương tẩu đối cố khê kiểu như vậy nhi cùng thân cũng không kém, cho nên hắn ở nhận được tin tức sau mới như vậy vừa nói, trương tẩu gia còn ở n thị cố khê kiều sở sợ cảm, đến lúc đó xem trước đêm đại lễ chuẩn bị, tuy rằng rất muốn qua đi nhìn xem, nhưng là cửu thiên vừa mới dừng chân, nàng vẫn là có như vậy một meo meo không yên tâm, cùng lắm thì đến lúc đó làm tiểu thống thống cho nàng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, tiểu thống thống. Nguyên lai like nó công năng đã lùi lại đến nước này sao? Đừng như vậy, tiểu thống thống, hôm nay cái kia ngay sau đó nhiệm vụ qua đi, tích phân có phải hay không vậy là đủ rồi. Hệ thống, đúng vậy ba ba. Cố khê tiểu, nói tốt cốt khí đâu. Thăng cấp đi. Lời nói mới vừa tất, trong đầu truyền đến máy móc thanh âm, đã thành công khấu trừ 5.200 tích phân. Hệ thống đang ở thăng cấp, thăng cấp trong lúc ký chủ vô pháp cùng giả thuyết không gian liên hệ sở hữu nhiệm vụ cưỡng chế gián đoạn Kiều mỹ nhân này ba ngày người phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình kế tiếp không có hệ thống ba ngày không có người tùy thời tùy chỗ phun tạo cố khê kiểu cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn có khả năng không thói quen mảnh dài tay xoay chuyển trong tay bút thanh thản đôi mắt nhiễm một tầng thâm thủy áng quang lần này thăng cấp lúc sau hệ thống quyền hạn sẽ đề cao về giả thuyết không gian bí mật hẳn là sẽ được đến một bộ phận giải đáp đi ngay kế Đường Thanh Thu rốt cuộc chờ tới rồi Cửu Thiên tin tức, bọn họ quản lý người buổi chiều liền có thời gian, tưởng tượng đến nơi đây hắn lập tức liền cấp Trúc Nguyên gọi điện thoại, chuẩn bị cùng hắn nói một chút hắn cái kia tế bào dung hợp độc quyền đầu tư. Ướn Trúc Nguyên nói cái này độc quyền sẽ hoành động toàn cầu, đến lúc đó Cửu Thiên cũng sẽ hoành động toàn cầu, như vậy hẳn là có thể biểu hiện chính mình đối Cửu Thiên thành ý đi. Chương ba trăm bảy mươi không năm máy tính dùng một chút, kênh hai. Nhận được đường thanh thu điện thoại khi Trúc Nguyên đang ở điện xin báo cáo Giống nhau điện thoại hắn là không tiếp Nhưng mà đường đường thanh thu thẳng ngãi này Đánh một lần lại một lần Hắn thật sự không có cách nào Đành phải tiếp điện thoại Lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch cố khê tiểu đem người kéo hắc ý tứ Nếu mỗi ngày đều là loại này thiết đấu Hắn tuyệt bích cũng sẽ đem người kéo hắc không giải thích Ngươi không phải có cái tế bào dung hợp Muốn bắt đầu quyền sao Ta cho ngươi đầu tư Sở thiếu tiền tùy ý. Đường Thanh Thu có vẻ rất có thành ý. Trúc Nguyên nhảy ra một trương giấy xác nhận một chút nội dung, ta nói đường Thanh Thu, tuy rằng đề nghị của ngươi thực dụ hoặc, nhưng là cái này không phải ta có thể quyết định, độc quyền quyền không phải ta, là một người khác nghiên cứu ra tới, ngươi có thể tìm nàng muốn. Thế nhưng không phải ngươi. Đường Thanh Thu có vẻ phi thường khiếp sợ, đó là ai? Lần trước không phải cùng ngươi đã nói, một cái á đại rất có thiên phú nữ sinh. Nói nơi này thời điểm, Trúc Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đường Thanh Thu có điểm thất vọng, vốn đang nghĩ rửa Trúc Nguyên quan hệ chiếm chiếm tiện nghi. Trúc Nguyên mở ra máy tính, ta đem nàng dạy số cho ngươi, chính ngươi liêu, bất quá có rất lớn khả năng nàng không muốn. Cái này độc quyền nếu xin xong nói sẽ có rất nhiều người tranh nhau tới đầu tư, bao gồm quốc tế thượng tổ chức, cho nên Trúc ngươi vận may. Nói hắn liền phải cắt đứt điện thoại. Từ từ. Đường Thanh Thu ngăn cản, còn có một việc. Phóng. Rất nói sư phó của ngươi phải về tới. Đường Thanh Thu suy nghĩ hạ tối hôm qua cái kia thiệp, hình như là như vậy giảng không sai. Sư phụ ta. Chúc nguyên nhứng mày, yên tâm hắn tạm thời sẽ không trở về tai họa các ngươi, bên kia chế trụ hắn, hắn nếu muốn trở về còn phải có một tháng. Chính hắn cũng không biết hắn sư phó gần nhất làm sao vậy vẫn luôn động kinh ô nào phải về tới. Bất quá trong tay hắn nghiên cứu không có lộng sóng, bên kia là sẽ không làm hắn dễ dàng về nước. Được đến đáp án đường Thanh Thu treo điện thoại, lại cùng cửu thiên người xác nhận một chút thời gian, lúc này Trúc Nguyên đã phát một chuỗi số điện thoại lại đây. Cái này số điện thoại. Có điểm quen mắt. Đường Thanh Thu nghĩ nghĩ tìm từ, sau đó quyết định dùng đường thị danh hảo tới dụ hoặc đối phương, ngón tay ấn xuống kia xuyến con số, sau đó gọi. uy Thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ bên kia truyền tới. Cố Khê Kiểu thanh âm quá có công nhận độ, Đường Thanh Thu cơ hồ là nháy mắt liền phân biệt ra tới, hắn cứng đờ mà nói một tiếng, thực xin lỗi đánh sai. Cố Khê Kiểu mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Làm sao vậy? Giang Thư huyền ánh mắt nhàn nhạt mà liếc lại đây. Một cái đánh sai điện thoại. Cố Khê Kiểu sờ sờ cái mũi. Đường Thanh Thu lại lần nữa đối chúc Nguyên tiến hành rồi liên hoàn đoạt mệnh cổn. Tức giận đến chúc nguyên tưởng cho hắn gửi một lọ axit Đại ca, ngươi lại muốn làm sao? Ngươi có phải hay không không đã nói với ta, cái kia rất có thiên phú người là cố khê tiểu. Đường thanh thu quải xong điện thoại sau suy nghĩ trong chốc lát, hắn cảm thấy học y dĩa người là sẽ không thô tâm đại ý mà đem số điện thoại đều tính sai, cho nên duy nhất khả năng chính là người kia nàng thật sự chính là cố khê tiểu. Gọi điện thoại tới xác nhận. Là, ta đương nhiên chưa nói a Trúc Nguyên đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi mẹ nói nhận thức nàng. Không thân, nhưng là xem như nhận thức. Đường Thanh Thu vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Ngươi nhận thức nàng ngươi không biết nàng là cái này độc quyền người sở hữu. Trúc Nguyên có điểm không phản ứng lại đây. Đường Thanh Thu suy tư một chút, ta như thế nào cảm thấy, hiện tại biết chuyện này cũng bất quá các ngươi vài người mà thôi. Liên Trúc Nguyên đều nói cái này độc quyền có thể khiếp sợ toàn cầu, nhưng mà báo chi đưa tin cái gì đều không có. Tựa hồ liền nàng chính mình cũng chưa nhắc tới quá, quá điệu thấp, nàng mới bao lớn. 20 tuổi có sao? Như vậy tuổi trẻ khí thịnh người lấy được thành quả chẳng lẽ không phải đánh chết tuyên dương? Đừng nói tuổi này người, liền tính là thế hệ trước nghiên cứu ra cái này thành quả cũng sẽ nhịn không được bốn phía tuyên dương đi. Nhớ năm đó Trúc Nguyên tên này ở đế đô có thể nói là phổ biến một thời, ngẫm lại liền Trúc Nguyên đều không tránh được như vậy, nàng sao có thể như vậy bình tĩnh? Không phải cảm thấy, mà là đây là sự thật. Trúc Nguyên tự hồ là tìm được phun tảo đối tượng, nàng cái này đồ lười. Rõ ràng như vậy tốt thiên phú, cả ngày không làm việc đàng hoàng, lần trước còn chạy tới diễn kịch ngươi có biết hay không. Vừa nhớ tới cái này ta liền đau lòng. Chưa bao giờ biết Trúc Nguyên có như vậy nói nhiều thời điểm, làm đường thanh thu nhớ tới hạng khôn, hắn trong lòng vừa động. Những lời này ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở hạng khôn trước mặt nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy nàng là trời sinh thích hợp diễn kịch. Ngươi nếu là như vậy vừa nói hắn tuyệt đối sẽ tìm ngươi liều mạng. Đường Thanh Thu đột nhiên không biết là cảm khái vẫn là cái gì. Ta không nói. Liên nàng như vậy, liên tính không tới phòng thí nghiệm cũng sẽ không đi diễn kịch. Trúc Nguyên phiên hai cái xem thường, cố khê kiểu cái loại này cực kỳ sợ phiền toán người, làm nàng đi diễn kịch, quả thực thiên phương giả đảm. Đường Thanh Thu treo điện thoại, điểm điều thuốc, hung hăng hút một ngụm. Hắn giống nhau cảm xúc không song thời điểm, đều dùng phương thức này tới bình phục. Chạm đến vị trí bất đồng, nhìn đến đồ vật cũng không giống nhau, cùng chúc nguyên không giống nhau chính là, đường thanh thu bắt đầu đối cố khê kiểu tiến hành đánh giá. Ngay từ đầu hắn biết cố khê kiểu người này thời điểm cũng không cảm thấy nàng về sau lộ có bao nhiêu thuận, bởi vì ở giang thư huyền bên người, nàng liền nhất định phải treo trọc không ít cổ võ giới thiên tài. Đơn hắn biết đến tiểu yêu nữ cùng mộ dung diệu tuyết chính là hai cái không dễ chọc tồn tại, sau lưng còn có cường đại gia tộc nội tình. Cái thứ hai gặp mặt thời điểm hắn cảm nhận được nàng cường đại tinh thần lực, tuy rằng cảm thụ không đến nàng trong cơ thể huyền khí giao động, nhưng là cũng có thể biết nàng tuyệt đối không phải người thường. Hiện tại càng có chút nguyên lời này, làm hắn không khỏi tưởng, cố khê tiểu này cũng coi như là có cực đại tư cách vào cổ võ giới đi, khả năng còn sẽ khiến cho một hồi giao động. Hắn nếu biết cố Khê Kiều hiện tại cổ võ cấp bậc, nhất định sẽ cả kinh tử trên ghế ngã xuống. Khi đó không chỉ là cổ võ giới giao động, mà là gặp phải tân một vòng thế lực tẩy bài. Cố Khê Kiều kia phó tranh sơn dầu đã hoàn thành, giang thư huyền xem nàng không có chủ ý tứ, nghĩ nghĩ sau đó chính mình cầm lấy di động chụp một chương. Một khúc thanh giang, hình ảnh đã hoàn thành một cố ngàn năm. Hắn cái này vẫn là cái tiểu hào, phết cũng chỉ có mấy cái hệ thống đưa tặng cương thi phấn. Phát ra tới thời điểm bình tĩnh không gợn sóng. Cố khê kiều nhìn thoáng qua, giang ca ca ngươi thế nhưng cũng có vẫy bù. Giang thư huyền nhìn nàng một cái, vì đuổi kịp thời đại trào lưu. Không chỉ có lại vẫy bù, liền hệ chặt đều có. Ở cái kia mới vừa soát ra tới vẫy bù thượng điểm một cái tán, cố khê kiều vốn là tính toán rời khỏi vẫy bù, đột nhiên nhìn đến một cái tiêu hồng tin tức, lập tức liền bắt được nàng trong mắt. Họ sẽ tập cùng đề tài nóng nhất bảng thượng đều là về ảnh hậu tống quan tĩnh, cố khê kiểu cùng tống quan tĩnh đã lẫn nhau phấn. Đêm qua còn hàn huyên trong chốc lát, nhưng mà hôm nay lại ở đề tài nóng nhất bảng thượng thấy được về nàng mặt trái tin tức. Hư hư thực thực ảnh hậu tống quan tĩnh giường chiếu biểu lộ, nghe đồn này sinh hoạt cá nhân tối nát. Tám một tám những cái đó tống quan tĩnh kim chủ nhóm, cùng loại tin tức nhiều đến không xuể. Này rõ ràng chính là có người mua thủy quân. Chuyên môn dùng để hát tống quan tĩnh, cố khê kiều đại khái nhìn một chút. Lần này hát cùng lần trước hát chính mình bất đồng, ảnh hậu hát liêu mọi người đều cảm thấy hứng thú. Phát mấy tin tức này đều là nổi danh bách chủ, còn có một ít các nhà truyền thông giải trí tin tức. Giống như liền như vậy trong nháy mắt tống quan tĩnh cũng đã bị hát đã chết. Phía dưới vô số người fan biến anti lộ biến thành đen, hát chuyển căng hát. cố khê kiều cao mày xem xong, video hình ảnh. Văn tự giải thích, cái gì cũng không thiếu, vừa thấy chính là dự ngưu tốt, thế muốn đem Tống Quan Tĩnh từ một thế hệ ảnh hậu chèn ép rốt cuộc. Tống Quan Tĩnh vừa mới về nước. Như thế nào liền có người nhằm vào nàng? Giang ca ca, ta muốn đi một chuyến điện ảnh căn cứ. Cố khê kiều ngẩng đầu, xem một chút đoạn phim, trước mắt Tống Quan Tĩnh bị hắc thành như vậy đối binh bên sông Sơn khả năng có chút ảnh hưởng, ấn Tống Quan Tĩnh cái kia tính. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chính mình quyết định rời khỏi đoàn phim, Trình Châu khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Tiêu Vân bước đầu tiên diễn, nàng cũng không thể cho phép có cái gì sai lầm, thuận tiện đi điện ảnh căn cứ tìm linh Tỉnh, cùng nàng nói chuyện hợp tác công việc. Giang Thư huyền gần nhất quá nhàn, trừ bỏ cho nàng đương tài xế, chính là cho nàng đương tùy tùng. Nếu như bị cổ vọ giới kia một đám người biết, bọn họ giang láo đại như vậy lại là như vậy nhàn nhã. Tuyệt đối muốn một búng máu phun ra tới. Hủy bổ thượng đều là về Tống Quan tinh Tinh Phong Huyết Vũ, nhiệt độ 100, nhưng mà Cố Khê tiểu phía dưới gãy bổ lại phi thường hài hòa, cũng không thể tính hài hòa, bởi vì nàng phía dưới gãy bổ cũng đã tặng. Cố Khê tiểu cũng mới chơi hủy bổ, không biết tùy tay điểm tán quá hủy bổ là sẽ xuất hiện ở nàng ngẫy bổ chủ trang. Vì thế đương treo một khúc thanh giang cái kia hủy bổ xuất hiện ở nàng chủ trang thời điểm, vô số fans theo bò đi vào. A. Đây là ai? Như thế nào cùng ta nữ thần khai tình Lữ Hảo? Các ngươi đừng kêu to, nhìn kỹ ảnh chụp, đây là ta cố lần trước phát kia trường tranh sơn dầu hoàn thành đồ. Mỹ bảo quả thực. Chẳng lẽ theo ta thấy được trên mặt đất lưỡng đạo bóng dáng sao? Quan xem bóng dáng liền biết bác chủ khẳng định soái bạo có hay không. Bóng dáng, gõ bằng đen, hoa trọng điểm, nhìn xem kia lưỡng đạo thon dài bóng dáng. Thần tử tỷ lệ có phải hay không đều thực hảo, có phải hay không xứng vẻ mặt. Ta chạm Lê Cố CP, lại họa trong điểm, chẳng lẽ không phải hai người ở bên nhau sự thật? Lê Cố CP tỏ vẻ khóc vượng ở Vlog, đang ở chạy tới đoàn phim trên đường hai người tự nhiên không biết đuổi bổ thượng một mảnh ồ lên. Giang Thư Huyền cũng không biết hắn đuổi bổ thượng fans đã đạt tới năm vị số, lại còn có ở liên tục dâng lên chung. Băng bên sông sơn đoàn phim. Trình Châu đang ở nghiêm túc chỉ huy cơ vị. Tống quan tinh thay cho quần áo của mình, đi đến Trình Châu trước mặt, thực nhẹ nhàng cười một chút, trình đạo, ngươi lại một lần nữa hải tuyển tìm một cái nữ chủ đi, lần này phong ba nháo quá lớn, đường thị bên kia xã giao tạm thời không có biện pháp bình phục. Ta diễn mới vừa bắt đầu, đổi một cái cũng không phiền toái. Liên Nang chính mình cũng không biết có một ngày nàng thế nhưng sẽ bị hắc thành như vậy, đối phương vẫn là có bị mà đến. Sở hữu chứng cứ không hề bỏ sót, nếu không phải bởi vì chính mình tin tưởng nàng chính mình không có làm như vậy chuyện này, nàng đều hoài nghi kia thật sự chính là nàng chính mình. Không nói mặt khác, đơn liền đoàn phim có chút nhân viên công tác, xem nàng ánh mắt đều có điểm hoài nghi. Trên mạng tuôn ra những cái đó chứng cứ quá chân thật. Loại trình độ này phong ba, cùng lúc trước nào đó một đường nữ tinh chiếu có đến liều mạng, nàng cả đời này diễn nghệ kiếp sống phòng trừng liền phải dừng bước tại đây. Tống quan tĩnh không biết, đến tổt cùng là ai, phế lớn như vậy tâm tư tới hát nàng. Lộng tới như vậy chứng cứ, còn có riêng tư, mua được như vậy nổi danh giải trí tài khoản. Đối phương khẳng định tiêu phí một bút vô to, liền đường thị đều tìm không thấy một chút ít lỗ hổng. Trên đường đổi diễn viên sự ta không phải chưa làm qua, nhưng là quan tĩnh, lần này ta tuyệt không sẽ đổi ngươi, ta tin được nhân phẩm của ngươi. Trình châu lạnh mặt, vẻ mặt không đến thương lượng bộ dáng. Nhìn đến hắn như vậy, tống quan tĩnh không phải không có cảm động, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng phải rời khỏi đoàn phim. Nay bộ kịch là Trình Châu năm nay tâm huyết, nàng không thể hủy hoại toàn bộ đoàn phim người tâm huyết, ta có thể đơn phương giải ước, trình đạo, thay đổi người đi. Ngươi đang làm cái gì? Một màn này trọng tới trọng tới. Trình Châu tính tình lại bắt đầu, lão hạng ngươi chạy nhanh lại đây. Chuyện này hạng khôn cũng thu được thông chi. Ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, hắn biết chuyện này nghiêm trọng tính, hắn cũng xa so trình châu lý trí, trình đạo, làm quan tính rời đi đoàn phim đi, nàng hiện tại yêu cầu tạm tất nổi bẩn, người bộ điện ảnh này vẫn là muốn bắt thưởng, dùng quan tính thực không thích hợp.